Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1: Xui xẻo hoàng đế. Đánh đánh đánh. Nay không phải đội hưu, còn không bằng bị bị tôm. Z quốc quốc, một gian phổ thông công nghệ trung, chính đang chơi game không nghề nghiệp thanh niên tần Minh đột nhiên chửi ầm lên, lập tức đột nhiên đem laptop khép lại, cũng không biết đúng hay không bởi vì dùng sức quá mạnh, làm đùng một tiếng truyền ra thời điểm, tần Minh đột nhiên cảm thấy một luồng điện lưu xuyên qua toàn thân, lập tức hai mắt tối sầm lại, mất đi hết thể trí giác. Nương theo hắn hôn mê, còn có nhất đạo lạnh léo hệ thống âm, có điều hắn đã không nghe thấy. keng, Tuyệt thế đế hoàng hệ thống chuẩn bị lắp đặt. keng, Tuyệt thế đế hoàng hệ thống lắp đặt thành công, chính đang đạo vào thân phận mới. Hoàng thượng đăng cơ. Nhất đạo đắt đỏ âm thanh đem tần minh từ hôn mê trong giây lát tỉnh lại, con mắt của hắn đột nhiên mở ra, nhìn trước mắt to lớn long ị, có chút chóng váng. Ở long ị hai bên, còn có hai vị tuyệt mỹ cung nữ cầm trong tay đại quạt hương bổ đang nhẹ nhàng lung lay. Cái kia thước tha dáng người cùng xinh đẹp khuôn mặt so với người mẫu đều là không kém bao nhiêu. Tân Minh cố gắng trừng mắt nhìn, bảo đảm chính mình không phải đang nằm mơ, nhưng hiển nhiên, hắn rất tỉnh táo. Ta đây là xuyên qua rồi. Tân Minh đánh giá một hồi chính mình, chính ăn mặc tử kim long bảo, trên đầu khá là trầm trọng, đẩy một vóng ánh mũ miệng, nói như vậy, ta xuyên qua thành một hoàng đế. Nguyên bản chỉ là trên địa cầu một điếu tia thanh niên Tân Minh, dĩ nhiên bất ngờ xuyên qua thành một đời đế hoàng, điều này làm cho Tân Minh mừng rỡ. Trên chỗ nào đi tìm chuyện tốt như vậy à? Đầu đế vương bại thương thiên, nên ta tục viết khác loại đế vương thiên. Tần Minh nội tâm thiết hỉ, thân là thế kỷ 21 ngũ thật thanh niên, hắn có thể xem không ít xuyên qua, những chủ nhân kia công đến cuối cùng cái nào không phải quân lâm thiên hạ, không nghĩ tới hắn mệnh tốt như vậy, kéo đến tận hoàng đế, đúng là rất bất việc. Ngay ở Tần Minh ước mơ Mỹ hảo tương lai thời điểm, bên cạnh một tiểu thái giám nhưng đem phất trần ru lên, lạnh lùng nói đến, bệ hạ đây là đang làm gì? Làm lỡ đăng cơ giờ lành, người đam xứng đáng sao. Tân Minh nghe vậy, trong lòng đột nhiên thoan ra một cơn lửa giận, hắn nhưng là hoàng đế, này thái giám lại dám như thế nói chuyện với hắn, là chán sống rồi sao. Hắn đang muốn nói quát lớn, đầu óc nơi sâu xa nhưng đột nhiên thêm ra một luồng, tự chủ bị điều động, rất nhanh dung hợp đến trong trí nhớ của hắn, để hắn nhất thời rõ ràng tất cả. Nguyên lai, nơi đây gọi là ba ngàn giới, là cá nhân người tu võ thế giới, nguyên vũ cảnh võ đồ linh vũ cảnh võ sư đan phủ cảnh vũ linh, trong đó nguyên vũ cảnh là võ đạo mới bắt đầu cảnh giới, chia làm 9 tầng, mỗi tăng lên một tầng, bên trong đan điển nguyên lực liền mở rộng gấp đôi. mà hắn, nhưng là xuyên qua đến một vị thiên hoa hoàng triều hoàng tử trên người, trước mắt chính là đăng cơ đại điển. nhưng vị này tiểu vương gia thân thể thực sự là quá chính lệnh, tu vi yếu không quan trọng lắm, từ nhỏ chính là một thân bệnh. mấy ngày trước đăng cơ đại điển chủ bị quá giàn vật hắn, vừa nay sắp leo lên long ủy trong nháy mắt dĩ nhiên liền treo, mà tân minh liền bám vào trên người hắn, vừa vặn vị này tiểu hoàng tử tên cũng gọi là Tần Minh. Này ngôi vị hoàng đế, có chút vua hô a Tần Minh rất muốn thở dài một tiếng, này thiên hoa hoàng triều từ lâu chỉ còn trên danh nghĩa, lao hoàng đế tạ thế năm năm, vẫn nội loạn không nớt, quyền thân giữa đường. Hắn cái này tiểu hoàng tử, chính là bởi vì như một tên rắc rưỡi, mới được đề cử trên hoàng đế vị trí, liền cho bọn họ không chế, lên làm hoàng đế, cũng không biết là tốt hay xấu. Không được, ta không thể ngồi chờ chết. Ta không phải là cái kia phế hoàng tử, ta muốn soạn nhạc thuộc về ta đế vương sự." Tần Minh nội tâm phát sinh lời nói hùng hồn, nhưng sau lưng lại bị người đá một cước, để hắn trực tiếp lảo đảo một cái, ngồi ở lòng y y. "Thiếu giả chết, cho ta thành thật một chút, đăng cơ." Phía sau thái giám lớn tiếng gọi trách đạo, nếu là Tần Minh quay đầu lại, liền có thể nhìn thấy hắn cái kia hung thần ác sát khuôn mặt. Một luồng dày nặng nguyên lực uy thế, giáng lâm ở Tần Minh trên người, hơn nữa cái kia một cước, Tần Minh chỉ cảm thấy ngực khó chịu có huyết muốn vươn ra một thái giám mà thôi càng cũng như vậy đối với hắn một sát nát kia tần minh trong mắt hiện lên nhất đạo sát cơ nhưng chỉ là chốc lát này sát cơ tiêu tan hắn rõ ràng địa thế còn mạnh hơn người cái này hoàng đế không có dễ làm như vậy đang không có khống chế sức mạnh tuyệt đối trước vẫn chưa thể trở mặt mặc dù là bên cạnh cái này tiểu thái giám trước hỉ sau lưng cũng có nhân vật mạnh mẽ chỗ dựa hắn không thể dễ dàng đắc tội vì chính mình đưa tới họa sát thân này thiên hoa hoàng triều hoàng đế bảo toàn. Thật không có tốt như vậy tọa, à. chỉ có ẩn nhẫn, mới có thể cười đến cuối cùng. Chỉ có đợi được hàn trang lớn lên, mới có thể từng cái từng cái đem những này loạn thần tặc tử càn quét. Nghĩ tới những thứ này, tần minh xoay người, lộ ra một tia gần như lấy lòng nụ cười, đừng có gấp như vậy cũng tốt. Chương 2. Hệ thống, khởi động. Tần minh nói xong, ngoan ngoãn địa ngồi ở lòng ý bên trên, không nói thêm gì, phi thường phối hợp tiểu thái giám trước hỉ, nhưng ở trong lòng hắn. Đã sớm đem cái này chết tiệt thái giám nguyện rủa trăm nghìn về, nhưng hắn trung quy không có mắng ra khẩu, bởi vì trương hỷ sau lưng là đồng sưởng đầu lĩnh tàu cẩn thuần, khống chế nửa cái hoàng cung sức mạnh thủ vệ. Làm tân minh nhìn về phía phía dưới thời gian, không khỏi cười khổ một cái, cái này hoàng đế cũng thật là chỉ còn trên danh nghĩa A, liền ngay cả đăng cơ đại điện đều chỉ có vẹn vẹn mấy cái thần tử đến đây, ở tân minh trong ấn tượng, này mấy cái lao thần tuyệt đối phi thường trung tâm, nhưng đều là hư trước, không có quá nhiều thực quyền không giúp đỡ được gì. Tiếp theo sự tình liền không cần tần minh bận tâm, tuy rằng hết thảy quy trình đều là đi cái hình thức, nhưng cũng đều là tất yếu, đây là cổ pháp, chuyện tự khai quốc tần vũ đại đế, mỗi một cái bước đi cũng không thể tình lược, nếu không sẽ tao đến thiên khiển, như là cổ lão nguyên liền rùa. Kỳ quái, ta ngón tay vàng ở nơi nào a? Tần minh ở bên trong tâm chửi má nó, tương tự đều là xuyên qua, hắn sao cái gì đều không có. Khen! Trong đầu trong dây lát vang lên âm thanh, Cả kinh Tần Minh suýt chút nữa nhảy lên đến, có điều hắn cuối cùng cũng coi như là nhìn xuống, nếu như lại gây ra động tĩnh, phỏng trừng này thái giám có thể tự mình động thủ đánh hắn. Xin hỏi Túc Chủ là ở bản hệ thống sao? Túc Chủ có hay không quyết định khởi động tuyệt thế đế hoàng hệ thống? Tần Minh trong đầu lại vang lên một thanh âm, lập tức ở trước mắt của hắn, hiện ra nhất đạo hư huyện giới, hắn nhất thời vui mừng con xiết, nguyên lai like hắn thật sự có ngón tay vàng à, tuyệt thế đế hoàng hệ thống, nghe tới rất uy phong. Khởi động khởi động Tần Minh nội tâm mừng như điên. Trong phút chốc, cái kia giới trên thêm ra một cái lại một cái tin tức, đồng thời có thanh âm vang lên, để Tần Minh mắt không kịp nhìn. Keng, xin mời trước tiên lựa chọn khởi động hình thức. Có ba loại hình thức có thể cùng Túc Chủ lựa chọn. Xin hỏi Túc Chủ lựa chọn một loại nào? Nho nhã trị quốc hiển quân hình thức, lấy giết trị quốc ma quân hình thức, mình ta vô địch tiêu hùng hình thức. Xin mời Túc Chủ cẩn thận lựa chọn. Quan hệ đến người mới đại lễ bao lựa chọn. Tần Minh do dự một chút, lựa chọn tiêu hùng hình thức. Hắn đến từ thế kỷ 21, cái nào có thể làm được lấy giết trị quốc, hiển quân hình thức mặc dù tốt, nhưng hiển nhiên không thích hợp hắn loại này khôi lỗi quân chủ, hắn muốn mình ta vô địch, cựu thiên thập địa đều chỉ tôn hắn này một vị đế vương. Đến đều đến rồi, chung quy phải đụng một cái, đây là chấm giang sơn, chấm muốn đoạt lại đến. Keng, Chúc mừng túc chủ, chính thức bắt đầu dùng kiêu hùng bản tuyệt thế đế hoàng hệ thống, hiện thu được kiêu hùng đại lễ bao, bao quát. Cấp một thăng nguyên đan ba viên mỗi một viên thăng nguyên đan có thể làm cho nguyên vũ cảnh võ đồ vô điều kiện tăng lên một cấp tu vi, có thể trồng chất sử dụng ba viên sau vô hiệu. ghi nhớ kỹ, chân chính tiêu hùng tất nhiên đều có tuyệt thế tu vi. cấp thấp hóa cốt phấn một bình, có thể đem đối thủ hóa thành hư vô, đối với vũ quân cảnh trở xuống tu sĩ hữu hiệu. ghi nhớ kỹ, tiêu hùng làm việc không để lại dấu vết. thiên biến mặt nạ ba phó, mỗi một phó có thể nhiều lần sử dụng, theo người sử dụng biến hóa tướng mạo và khí chất, có thể mô phỏng ra cảnh giới khác nhau khí tức hư hao sau không thể chữa trị ghi nhớ kỹ kiêu hùng không thể tự tìm đường chết lúc cần thiết có thể thay hình đổi dạng ẩn nhẫn tiện biến tân minh trong con người né qua một tia sáng hệ thống không chỉ có vì hắn chuẩn bị đối ứng với nhau đạo cụ hơn nữa còn muốn chân chính đem hắn tạo thành cái thế kiêu hùng đến căn cứ túc chủ thân thể điều kiện vì là túc chủ tự động lựa chọn công pháp chân võ đế điển đế cấp đế cấp công pháp tân minh con mắt lập tức lượn lên nếu như không phải có người ở một bên hắn có thể sẽ cao hứng gọi ra Ở này thiên hoa hoàng triều, nhưng cho tới bây giờ không từng xuất hiện đế cấp công pháp a Tuy nói khai quốc thủy tổ được xưng tần vũ đại đế, công che tứ phương, nhưng là ở tần mình trong trí nhớ, tần vũ đại đế tu hành cũng không phải đế cấp công pháp. Đế cấp, mang ý nghĩa công pháp bên trong chi tôn, cả thế gian hiếm thấy, nhân gian đế vương cũng rất khó chiếm được. Có này chân võ đế điện, hắn tu hành tốc độ tất nhiên có thể tiến triển cực nhanh, đem trước kia không đủ đều bù đắp lại. Ken. Hệ thống vì là túc chủ chọn tôn giả cấp thần thông toái tâm chỉ, vạch ra địch tan nát cõi lòng, tam phẩm vũ binh huyết hoàng kiếm lấy kẻ địch máu tăng lên phòng chết, cũng không cần tần minh động thủ, đế hoàng hệ thống liền đem hết thể đều an bài xong, điều này làm cho tần minh phi thường hài lòng, lúc nào thần dân của hắn cũng có thể như vậy là tốt rồi. Có điều tần minh rõ ràng lấy hắn trước mắt thực lực còn rất khó, nhưng có hệ thống này, hắn có lòng tin chấn chỉnh lại đế vương hùng phong. Khen, đầu mối chính nhiệm vụ khởi động. Xin mời Túc Chủ trong vòng một tháng hoàn thành đối với Hoàng cung không chế, không cách nào hoàn thành đem tự động nổ hủy Túc Chủ. Chi nhánh nhiệm vụ tùy cơ phát động, Túc Chủ vượt biên giết địch ra tốc cảnh giới tăng lên. Lập tức, giới biến hóa, thần minh các hạng thuộc tính đều hiện ra đi ra. Túc Chủ, thần minh. Cảnh giới, nguyên vũ cảnh một tầng, võ đổ, nguyên khí trị 103. Hình thức, tiêu hùng hình thức. Công pháp, chân võ đế điện, đế cấp. Thân thông, thoái tâm chỉ tôn giả cấp. Vũ binh, huyết hoàng kiếm, tam phẩm, triệu hoán, không. Nhìn thấy hệ thống đưa ra tư liệu, tần minh đối với thực lực của tự thân cũng có đại thể hiểu rõ, có điều hệ thống này vẫn đúng là tàn nhẫn, nếu như hắn không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, cũng không cần kẻ địch đến giết hắn, tự động liền nổ phá hủy. Chương 3, đột phá, nguyên vũ cảnh 5 tầng. Nếu như nói nguyên bản tần minh nội tâm còn có một tia lòng lười biếng, đang nhìn đến hệ thống đưa ra nhiệm vụ sau khi, nhất thời sản sinh một luồng cảm giác gấp gáp. Đây chính là hệ thống, không có ai tình điệu, nếu như thật sự không cách nào đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ, thật có thể đem hắn xóa bỏ đi đến. Bởi vậy, làm đăng cơ đại điện kết thúc trong ngay mắt, tần minh chính là một đường tiểu bảo trở lại chính mình tầm cung, không muốn lãng phí mảy may cơ hội, nhất định phải mau chóng tăng lên thực lực của chính mình. Một ít tiểu thái dám nhìn tần minh tiểu bảo bóng người, không khỏi cười nhạo lên, quả nhiên là cái khôi lỗi hoàng đế, một điểm hoàng đế khí thế đều không có, đốc chủ có thể gối cao vô yêu. Nguyên Vũ cảnh một tầng rác rưởi mà thôi, có thể lật lên cái gì lãng. Đúng là hậu cung ung thái phi, các ngươi hảo hảo nhìn chằm chằm, đừng làm cho bà lão này môn hỏng rồi đốc chủ kế hoạch. Trương Hỷ đi tới, có thể bị sai khiến đến phụ trách hoàng đế to nhỏ công việc, đủ thấy Trương Hỷ ở đồng sưởng địa vị phi phàm. A. Chúng thái giám, thị vệ theo tiếng. Trở lại tẩm cung, Tân Minh nhìn gian phòng trống rỗng, không khỏi cười khổ một cái, liền, cái hầu hạ người đều không có, hắn nhớ tới nguyên lai mình làm hoàng tử lúc đó có cái hầu gái Hiện tại cũng không biết đi chỗ nào. Hắn không để ý tới những này, đem cửa phòng khóa lên, bắt đầu tu hành. Mở ra chứa đồ lan. Tân Minh quay về hệ thống hạ lệnh, đồng thời lấy ra 3 viên thăng nguyên đan, có thể chống chất sử dụng sao. Liên để ta thử một chút đi. Đã chọn bên trong 3 viên thăng nguyên đan, túc chủ nhất định phải đồng thời sử dụng sao. Hệ thống phát sinh nhắc nhở. Hửm, sử dụng. Tân Minh manh gật đầu, thời gian cấp bách, không thể không mau chóng tăng cao thực lực A. trong nháy mắt. Thang nguyên đan từ chứa đồ lan biến mất, lập tức tần minh đan điền phun trào lên một luồng dâng trào ánh sáng, hơi thở của hắn không ngừng kéo lên, lại có một luồng khủng bố uy thế tỏa ra, phảng phất một vị hoàng cổ hung thú đạp bước đi tới. Hô, vẹn vẹn chỉ là mấy tức thời gian trôi qua, tần minh thở phào một cái, thành công tăng lên ba tầng cảnh giới, lập tức hắn lại mở ra cá nhân thuộc tính thì, hắn nguyên khí trị đã tăng lên tới 403, đây là nguyên vũ cảnh bốn tầng tiêu chí, nếu như ta nhớ không lầm. Cái kia trương hỉ cũng có điều là nguyên vũ cảnh bảy tầng, đợi ta tu hành chân võ đế điện, liền có thể trước tiên giải quyết cái này tiểu lâu la. Trong vòng một tháng, đem toàn bộ hoàng cung khống chế đến ta trong tay chính mình. Chấm, mới là này hoàng triều chủ nhân. Tân Minh trong mắt lóe ra nhất đạo phong mang, chúng sống cả đời, nếu như không thể oanh oanh liệt liệt, mình ta vô địch, mà lại như kiếp trước bình thường ngơ ngơ ngác ngác, làm cái điều kia, vậy còn có ý gì? Mở ra chân võ đế điện. Tân Minh truyền đạt chỉ lệnh trong nháy mắt mà thôi, cái kia chân võ đế điển bên trong như là biển cổ văn phù hiệu, chính là trực tiếp tiến vào tần minh trong đầu, dạng người rực rỡ, phảng phất hình thành một giới. này đế điển huyền ảo sâu nhất, dù cho là vương hầu cảnh cường giả cũng chưa chắc có thể nhìn thấu, nhưng có hệ thống phân giải, tần minh hầu như không có bất kỳ độ khó liền lĩnh hội ảo diệu bên trong. nếu như lúc thi tốt nghiệp trung học cũng có hệ thống giúp ta phân giải đề mục, ta làm sao đến mức chỉ thi một chuyên khoa, trên hạ vật chẳng phải đều là dễ như ăn cháo? Tân Minh đầu tiên là thở dài, sau đó vừa vui mừng lên, hán bộ thân thể này trước một người chủ nhân ở võ đạo thiên phú có thể nói là phi thường kém, bằng không cũng không đến nỗi chỉ có nguyên vũ cảnh một tầng tu vi, còn chính hắn thì lại càng không cần phải nói, căn bản cũng không có kinh nghiệm võ đạo, chớ đừng nói chi là tu luyện. Nhưng ở hệ thống dưới, Tân Minh hầu như không có bất kỳ độ khó địa liền đem chân võ đế điển tu hành nhập môn, tiêu tốn không tới một canh giờ mà thôi, dù cho là những kia chân chính võ đế, e sợ đều không làm được. Tần Minh bên trong đan điển, từng đạo từng đạo luồng khí xoáy điên cuồng lưu chuyển, quần cuộn không kiệt địa hấp thụ ngoại giới nguyên khí, dường như một vị bạo long phun ra nuốt vào thiên địa tinh hoa. May là này Hoàng đế Tẩm Cung có một ít chân pháp, bản năng niêm phong lại bên trong khí tức huyết tán, e sợ sẽ đưa tới những kia tiểu thái giám cảnh giác. Chân võ Đế điển chính là Đế cấp công pháp, vừa xa thiên hoa hoàng triều truyền lưu đỉnh cấp công pháp, uy năng tự nhiên khiến người ta thắng phục. Vẹn vẹn một đêm qua khứ, Tần Minh liền đột phá nguyên vũ cảnh bốn tầng giáng luộc. Bước vào nguyên vũ cảnh năm tầng, nguyên khí trị 550, nguyên lực bảng bạc mấy lần. Chúc mừng túc chủ lần đầu thông qua chính mình tu hành lên cấp, rất khen thưởng vũ hóa châm mấy viên, có thể giết người trong vô hình, ghi nhớ kỹ, lúc nên xuất thủ liền ra tay, dù cho giới chính là hát thủ, mới là tiêu hùng bản sắc Khác lại khen thưởng cấp 1 thăng nguyên đan 2 viên. Tân Minh Đại hỉ không nghĩ tới thăng cấp cũng có khen thưởng, này vũ hóa châm uy lực không yếu, dùng để hạ độc thủ không thể tốt hơn, chúng vào này một châm coi như là đàn phủ cảnh vũ linh cường giả cũng phải gặp nạn chứ chỉ tiếc đông sưởng lão cẩu tu hành đồng tử công đao thương bất nhập này vũ hóa châm không hẳn có thể thương tổn được hắn không phải vậy sự tình đúng là đơn giản hơn nhiều thang nguyên đan đối với tần minh đã không có tác dụng nhưng có dù sao cũng hơn không có được tần minh tu hành một đêm cảm thấy trong bụng trống trơn lập tức rời khỏi phòng bước chậm mà ra tu vi tăng lên sau khi hắn sức lực cũng biến thành sung túc rất nhiều nếu như lại đối diện trương hỉ loại kia hung hăng càn quấy nô tài hắn em không sợ, có thể bình định. chương 4, đến a ta rất sợ. tân minh tùy ý tìm ít đồ lấp đầy bụng, đang định tiếp tục tu hành, lại nghe được cung truyền ra ngoài đến huyên nháo thanh, hắn hơi nhún mẩy, hướng về cung đi ra ngoài. chỉ thấy cung điện ở ngoài mấy cái qua giám chính ở truy đuổi một tên cung nữ, trong miệng phát sinh là ngữ, cái kia cung nữ muốn tránh né, làm thế nào cũng không tránh thoát. tiểu mỹ nhân đừng chạy a, cùng đi thôi. trương công công nhưng là chỉ tên muốn ngươi hầu hạ có thể làm trương công công đối với thực là ngươi vinh hạnh cái kia cung nữ đôi mắt sáng răng trắng tinh linh diễm cảm động nhưng giờ khắc này trên mặt lại lộ ra vẻ kinh hoàng ta là hầu hạ bệ hạ kính xin các vị tự trọng bệ hạ ngươi nói cái kia tên rác rưởi hoàng đế hắn ở trong cung là cái dám gì à theo trương công công chẳng phải là ăn ngon mặc đẹp muốn cái gì có cái đó một tên tiểu thái giám lớn tiếng cười nói tần minh đi ra cửa cung vừa vặn nhìn thấy tình cảnh này lửa giận nổi lên Những này tiểu thái dám không khỏi cũng quá làm càn, liền hắn duy nhất cung nữ Xuyên Nhi đều dám động thủ, trương công công, cái kia trương hỉ sao, đáng chết. hướng chi, ở tần minh dung hợp ký ức sau khi, cũng chưa đem Xuyên Nhi coi là cung nữ, mà là hắn thân nhân duy nhất. Vậy hạ, Xuyên Nhi nhìn thấy tần minh xuất hiện, nhất thời như nhìn thấy cứu tinh giống như vậy, hướng về tần minh phương hướng nào tới. Từ tiểu Xuyên Nhi liền hầu hạ tần minh, giữa hai người thân mật như huynh ngội, không có một chút nào có thể kiêng kỵ. mau cứ đi Đem xuyên nhi giao ra đây. Thái giám quát mắng. Đây chính là trương công công điểm danh muốn đối với thực. Ngươi dám ngăn, cho ta đánh. Những này thái giám thuận thế càng muốn xuống tay với tần minh Đánh đập hoàng đế. Xảy ra chuyện gì? Nhưng vào lúc này, trương hỉ bước chậm mà đến. Trên mặt mang theo vẻ không vui. Để cho các người mang cá nhân đều muốn lâu như vậy. Thực sự là một đám rắc rưởi Trương công công thứ tội, vốn là đều muốn thành công. Đều là tên rắc rưởi này hoàng đế từ bên trong làm khó dễ. Bọn thái giám liền vội vàng đem trách nhiệm đẩy lên tần minh trên người. Ồ, thật sao? Trương Hỷ nhìn về phía tần minh. Đúng đấy. Tần minh một bộ không biết xảy ra chuyện gì dáng vẻ. Vậy ngươi cút ngay, để ta đem người mang đi. Đắc tội rồi ta, ngươi tự thân cũng khó khăn bảo đảm, chớ đừng nói chi là là bảo vệ nàng. Trương Hỷ ngạo mạn nói rằng, những kia tiểu thái giám khí thế dâng lên, liền muốn tiến lên bắt người. Vậy hạ, cứu ta. Xuyên Nhi tự nhiên không muốn cùng Trương Hỷ rời đi. Vô cùng đáng thương mà nhìn thần minh. Yên tâm đi. Thần minh quay về xuyên nhi ôn nhu nói rằng, lập tức nhìn về phía chương hỷ, chương công công đúng không, chậm nhớ tới ngươi là cái thái giám, muốn cung nữ làm cái gì, lẽ nào ngươi không có tịnh thân sạch sẽ sao? Luận ác miệng, thần minh chưa bao giờ thua bất luận người nào. Lời này vừa nói ra, những kia tiểu thái giám sắc mặt đều thay đổi, đặc biệt là chương hỷ, vẻ mặt tâm hàn tới cực điểm. Làm càn. Một tên thái giám lạnh trá. quỳ xuống. nhận tội lại có một tên thái giám quát tẩm, hồn nhiên không có đem tần minh để vào trong mắt. Ngoại trừ trương hỉ bên ngoài, những này tiểu thái giám đều có nguyên vũ cảnh sáu tầng tu vi, cùng bạo huy thế tỏa ra, hướng về tần minh ép tới. trương hỉ chỉ là bình tĩnh mà chạm đứng ở đó, khẽ miệng ngậm lấy một vệ tâm lanh ý cười, phảng phất ở xem một hồi trò hay giống như, này hoàng đế là thật khờ hay là dã ngốc? câu nói như thế này đều dám nói ra, đây là chính mình muốn chết, không trách người khác. xuyên nhi, ngươi ăn vào viên đan dược kia. Thần Minh phảng phất không nghe thấy này mấy cái tiểu thái giám, mà là quay về Xuyên Nhi đưa ra một viên đan dược. Xuyên Nhi cũng không có hỏi cái gì, trực tiếp đem đan dược can vào, trong phút chốc, nàng cảm thấy đan điển hiện lên một dòng nước ấm, càng muốn phá tan cảnh giới hằng rào. Mẫu hậu trên đời thời gian liền nói ngươi thiên phú hơn người, quả nhiên không có sai. Thần Minh cười nói, đa tạ bệ hạ. Xuyên Nhi đột nhiên không biết nói cái gì tốt, bệ hạ, thật giống cùng trước đây không giống nhau. Xuyên Nhi nguyên vốn là có nguyên vũ cảnh 6 tầng tu vi, chỉ là tính cách nhát gan, dùng cái này thăng nguyên đan, không có một chút nào cản trở, bước vào nguyên vũ cảnh 7 tầng. Trương Hỷ chờ người không biết tần minh cho Xuyên Nhi ăn vào chính là đan dược gì, nhưng Trương Hỷ phi thường không cao hứng, cho ta phế bỏ cái này hoàng đế. Ây! Một tên tiểu thái giám trong nháy mắt đạp bước mà ra, một trưởng vô đánh mà ra, lòng bàn tay phảng phất lưu động nóng rực ánh lửa, trường lực chưa đến, liền có một luồng liệt phong hướng về tần mình càn nhưng tần minh chỉ là bình tĩnh mà đứng ở nơi đó trong phút chốc hắn ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại đánh ra vùng đan điền vận chuyển chân võ đế điền phảng phất có một vị thần linh tọa lạc ở hắn bên trong đan điền tỏa ra thần quang làm cho này chỉ tay uy lực vô cùng chỉ chỗ thiên địa nguyên khí điên cuồng rung động hình như có nhất đạo vô hình báo tấc cắn giết tất cả cái kia tiểu thái giám thủ trưởng nhất thời liền phá nát nhưng mà tần minh này chỉ tay vai nhưng chưa dừng lại trực tiếp xen vào đối phương lồng ngực trong phút chốc tiểu thái giám hai mắt trừng trừng lực huyết nụ tiên lên ra, từ trái tim đều nơi nổ bể ra đến. Này chính là toái tâm chỉ phá hủy tất cả, trực tiếp di tâm. keng tốc chủ vượt cấp đánh giết kẻ địch, thu được hệ thống khen thưởng, nguyên khí trị 10 điểm, xin mời không ngừng cố gắng. Tân minh đại hỉ, nguyên lai like như vậy cũng có thể tăng cao tu vi, như vậy những người này, vừa vặn có thể hắn đột phá. chương năm, thiên tử ra tay, mọi người đều kinh. Này vẫn là cái kia khôi lỗi hoàng đế sao, làm sao như thế cường. Người che dấu Tu Vi. Trương Hỉ cả kinh nói, ngươi vẫn đang giả bộ túng, liên đốc chủ cùng tương gia đều lựa bịp quá khứ. Không không không, chấm là thật túng, chỉ là lại túng người, cũng có điểm mấu chốt, rất đáng tiếc, các ngươi chạm đến chấm điểm mấu chốt, hiện tại, chấm muốn với các ngươi thành coi một cái. Tân Minh lớn tiếng quát, thừa dịp lúc này không ngợi, hắn phải đem những này cẩu nô tại thanh lý đi. Ngươi đừng tới đây. Trương Hỉ rốt cục nhìn thẳng vào lên cái này khôi lỗi hoàng đế. Tựa hồ không giống hắn tưởng tượng bên trong như vậy vô dụng à? Bọn họ trước kia hung hăng càn quái, đều chỉ là ở tìm đường chết. Nhưng tần minh thế tiến công trong giây lát bạo phát lên, không có để ý trương hỉ, hắn hung hăng ra tay, bệ nghệ mà đi, huyết hoàng kiếm hiện lên với tay, để hắn khí tức dâng trào, thật sự giống như một vị cổ hoàng giống như, một chiêu kiếm dương kích mà ra, trong nháy mắt đánh giết một vị sáu tầng võ đồ. Máu nhuộn hoàng kiếm, làm cho kiếm kia trên phảng phất long lánh ra một vệt yêu dị quang hòa, nhưng rất nhanh những tiên huyết đó tiêu tan. Bị huyết hoàng kiếm hấp thu, mà huyết hoàng kiếm uy năng nhưng phảng phất càng mạnh hơn. keng, Chúc mừng túc chủ, huyết hoàng kiếm thăng cấp đến tứ phẩm. Còn lại thái giám thấy thế, vội vội vàng vàng muốn chạy trốn, nhưng thần minh lại là hai kiếm chém xuống, phân biệt đánh giết hai tên thái giám, không có một chút nào nương tay. Xuyên nhi, ngăn lại bọn họ. Thần minh quát lên. Lúc trước xuyên nhi nhìn thấy thần minh thần dũng, trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc đến ngây người, lúc này nghe thấy thần minh dò nàng không chút do dự mà xông ra ngoài, thi hành theo tần minh ý chỉ. xuyên nhi tu vi tinh tiến sau khi tốc độ thêm nhanh hơn không ít, trong nháy mắt đem trương hỉ chặn lại, ngọc trưởng rỗi ra, giống như dương chi ngọc giống như vậy, hướng về trương hỉ đập đánh xuống. người này tiểu nha đầu điên rồi sao? trương hỉ chỉ cảm thấy ngày hôm nay quái đản, như nằm mơ như thế, thế giới này làm sao? đùng, trương hỉ đánh ra một quyền, mãnh liệt mà ác liệt, muốn một đòn giết chết xuyên nhi. Dù sao tu vi của hắn so với xuyên nhi cao hơn một tầng, đủ để nghiền ép. Nhưng khiến trương hỷ không nghĩ tới chính là xuyên nhi tu vi càng nhưng đã cùng hắn tương cầm cố. Một trưởng này tuy rằng đẩy lùi xuyên nhi, nhưng chỉ là bởi vì xuyên nhi thiếu hụt kinh nghiệm chiến đấu, không cách nào khống chế tự thân sức mạnh thôi. Xuyên nhi lùi lại mấy bước, khoe miệng tràn ra một vệt máu. Xuyên nhi, Tân minh có chút đau lòng. Cùng lúc đó, hắn đã giết tới, huyết hoàng kiếm hướng về trương hỷ đánh giết mà xuống. Trương hỷ muốn chống đối nhưng mà làm sao có thể đỡ được sắc bén vô cùng huyết hoàng kiếm chỉ nghe răng rắc một tiếng trương hỷ hai tay bị đồng thời chém gãy xuống tiên huyết đều tiên hất tới long bào bên trên a trương hỷ tiếng kêu thảm thiết vang lên nếu không có hoàng cung thật sự quá lớn mà tần minh tẩm cùng trong ngày thường hầu như không có ai hỏi thăm, này một gọi chỉ sợ cũng muốn bị người phát hiện đùng tần minh một cước đạp ở trương hỷ trên ngực chém giết cái kia mấy cái tiểu thái giám hắn đã bước vào nguyên vũ cảnh sáu tầng nguyên khí trị sáu Ngươi! Lẽ nào muốn giết ta hay sao? Ta nhưng là tàu công công nghĩa tử. Trương Hỷ ho ra đầy máu, nhưng cũng không quên đem tàu công công tên gọi báo ra đến, muốn bảo vệ chính mình một mạng. Chấm vì là chân long thiên tử, cần xem một lao thái giám sắc mặt sao. Tân Minh cười lạnh một tiếng, đem Trương Hỷ xách lên, một cái tát quét qua. Đùng, Lanh lảnh tiếng vang, Trương Hỷ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, hàm răng rơi xuống, nửa bên mặt thũng lao đại. Ngươi! Trương Hỷ đang muốn nói chuyện. Đã thấy lại một cái tát đánh tới, hắn căn bản tránh không thoát, lại là nhất đạo đùng thanh, hắn nửa kia mặt cũng thúc lên. Tàn khuyết không đầy đủ người, quả nhiên đều rất lợm. Thần Minh không có tiếc rẻ chính mình ác miệng. Không có sẽ cùng Trương hỉ nhiều lời, chỉ tay đánh rơi, chuyên gia nhất đạo hoành ca tiếng vang, Trương hỉ đầu lâu bị đánh nát đến, chất lỏng tung tóe. Ô, Xuyên Nhi sợ đến nhắm chặt mắt lại, làm cho tần Minh có chút thật không tiện, nhưng hắn đồng thời cũng cảm thấy rất thoải mái, này có thể so với game thú vị hơn nhiều. Hắn cũng càng ngày càng tôn trọng cường giả sinh hoạt, chỉ có chân chính đặt chân trí cao mới có thể không dùng xem tất cả người sát mặt. Trước mắt hắn tuy rằng có thể đánh gục trước hỉ, nhưng đối diện đông sưởng đốc chủ Tào Cần Thuần, hắn vẫn cần cúi đầu, bằng không thì sẽ có họa sát thân. Bậy hạ, những thi thể này làm sao bây giờ? Nếu để cho Tào Công công biết rồi. Xuyên Nhi là cái thông tuệ thiếu nữ, rất nhanh nghĩ đến hậu quả, nếu như để người ta biết tần minh giết nhiều người như vậy, tất nhiên sẽ vì hắn mang đến phiền phức ngập trời. Ngươi lui xuống trước đi đi, chấm sẽ xử lý tốt tất cả. Tần Minh nụ cười mang theo một tia ma lực, để Xuyên Nhi không tự chủ được gật đầu, nô tỳ xin cáo lui. Nhìn thấy Xuyên Nhi đi xa, Tần Minh mau nhanh đem những này tiểu thái giám trên người bảo vật đều cướp đoạt đi, lập tức từ hệ thống bên trong lấy ra hóa cốt phấn, rất đáng tiếc, không thể cho các ngươi lưu toàn thời, chớ có trách ta, này đều là mệnh. Dứt lời, những kia bột phấn rơi ra, chỉ là mấy hạt mà thôi. Liền làm cho này thi thể bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu mất đi đến, huyết nhục hủ diệt, xương trắng bốc lên, sản sinh một luồng gây mùi mùi vị. Mà Tân Minh nhưng là lấy ra một tấm mặt nạ, trong một ý nghĩ, liền thay đổi gương mặt hồng. Chương 6, Đông Điện, tao cần Thuận. Tân Minh đem trên mặt đất tất cả dấu vết đều xóa đi sau khi, liền mang tân đội khuôn mặt, hướng về bên trong hoàng cung một chỗ cung điện đi đến. Chỉ có vượt cấp giết địch mới có thể tích lũy nguyên khí trị. Giết những kia tiểu thái dám để tần minh lên tới 605 điểm, nhưng ở đánh giết trương hỷ sau đó, hắn nguyên khí trị liền đạt đến 615, điều này làm cho hắn cảm thấy đáng tiếc, nếu như trước hết giết trương hỷ là tốt rồi, vượt hai cái cảnh giới nhỏ giết địch, phải làm có thể thu hoạch càng nhiều nguyên khí trị. Ken Túc chủ ở trong vòng 1 ngày liền thăng 2 tầng cảnh giới, hoạch được thưởng, cấp 2 thăng nguyên đan một viên, có thể linh vũ cảnh võ sư đột phá. Tần minh đem này thăng nguyên đan thu hồi. Đợi được hắn vượt nhập linh vũ cảnh sau, này cấp 2 thang nguyên đan liền có thể phát huy được tác dụng. Trương Công công cắt tưởng, dọc theo đường đi, có không ít người nhìn thấy Tần Minh làm sao lễ, bởi vì Tần Minh hóa thành răng dớp, chính là Trương Hỉ, liền khí chết, tu vi cũng có thể nghị hóa thành như thế, không, có ai phát hiện cái hở. Cảnh này khiến Tần Minh trong lòng lại là giận dữ, hắn là đường đường thiên tử, ở này bên trong hoàng cung còn không bằng một tiểu thái giám vi phong, nhất định phải hảo hảo chỉnh đốn. Mà hắn hướng đi phương hướng Nhưng là trong cung một chỗ trong địa, đông xưởng đốc chủ tào cẩn thuần cung điện, thân là Thái Giám, nhưng có thể ở trong hoàng cung độc hưởng một tòa cung điện, này ở thiên hoa hoàng triều trên vẫn là đầu một lần. Thậm chí ở cả tòa ba ngàn giới, đều chưa từng nghe nói hoạn quan có thể nắm giữ chính mình cung điện, đây là đối với hoàng thất miệt thị. Tân Minh tức điên, nhưng hắn biết, tào cẩn thuần khống chế hoàng cung nhiều năm, muốn thanh trừ cũng không có như vậy dễ dàng. Đặc biệt là hắn tu hành một thân đồng tử công, đao thương bất nhập, nước lửa bất xâm Coi như dùng vũ hóa châm đánh lén hiệu quả cũng chưa chắc sẽ có hiệu quả, ngược lại sẽ gây nên tàu cẩn thuần sát tâm. Không quá nhiều thì, Tân Minh chính là đi tới tàu cẩn thuần vị trí cung điện, này điện cũng coi như là đông xưởng tổng bộ, tên là đông điện. Trương Công Công Hai tên tiểu thái giám hướng về trương hỉ lịnh nọt giống như nói rằng, tấm này hỉ nhưng là tàu đốc chủ bên người người tâm phúc, bằng không cũng sẽ không phải đến hoàng đế bên người giám thị. Hừm, nghĩa phụ có ở đây không? Tân Minh bắt trước được trương hỉ ngạo mạn tư thái quay về hai người hỏi. Đốc chủ ở bên trong tiếp kiến mấy vị đương đầu, nghe nói tứ đương đầu lần này hành sự bất lực, bị đốc chủ trách phạt. Một tên tiểu thái giám thấp giọng nói rằng: "Tứ đương đầu." Tần Minh trong đầu rất nhanh nhớ tới liên quan với này tứ đương đầu, nguyên lai Tần Minh tuy rằng về việc tu hành là tên rớt rưởi, nhưng tốt xấu từ nhỏ ở trong hoàng cung sinh trưởng, đối với đông sưởng kết cấu cấp độ vẫn là có hiểu biết. Nay đông sưởng ngoại trừ Tào Cẩn Thuần ở ngoài, còn có tứ đại đương đầu, bọn họ cũng không phải là đông sưởng hòa quan chỉ là tào cẩn thuần tâm phúc từ dân gian tìm hoặc là bồi dưỡng lên thực lực đều đều không yếu chỉ là này tứ đương đầu tu vi dừng lại ở võ sư cảnh tám tầng nhiều năm không cách nào bước vào cảnh giới càng cao hơn lại dừng lại xuống rất có thể bị tào cẩn thuần từ bỏ nghe nói có người ám sát tào đốc chủ thế nhưng thất lợi phái tứ đương đầu đi tới truy sát kết quả lại bị cái kia tặc nhân chạy đốc chủ đang muốn trách phạt tứ đương đầu đây một vị khác thái giám bẩm báo muốn lấy lòng trương hỉ ta biết rồi thân minh gật gù Lập tức đẩy ra cửa điện, bước vào điện bên trong, nhất thời có một luồng bàng bạc mạnh mẽ tâm ý phả vào mặt, vàng son lộng lẫy, phảng phất có vạn sợi hào quang, này đông điện so với hắn tẩm cung còn muốn huy hoàng. Mà ở bên trong điện, nhưng là có một hạc phát đồng nhan ông lão ngồi ở cung điện bên trên, chỉ vào phía dưới một thanh niên chửi hầm lên, này thanh niên nhìn qua cũng là khoảng 30 tuổi, trên cánh tay mang theo ứng câu, là binh khí của hắn. Hắn nhìn qua khá là vai hùng. Nhưng giờ khắc này, nhưng không được không chịu đựng Tào Cẩn Thuần chỉ trích. Tham kiến nghĩa phụ. Tân Minh tiến lên hành lễ, thần thái khá là tự nhiên, hắn muốn làm một đời kiêu hùng liền muốn làm theo Tào Tháo, năm đó Tào Tháo còn nhận đồng chắc làm nghĩa phụ, tùy thời giết chết, hắn bây giờ là lấy Trương Hỷ thân phận, càng không thể có lòng tự ái quay phá, không thể để cho Tào Cẩn Thuần nhận ra được dị thường. Trương Hỷ à, ngươi tới thật đúng lúc, ngươi xem một chút cái này vô dụng lao tứ, bản đốc chính và phụ tiểu vun bòn không nghĩ tới hắn như vậy không hăng hái, lão đại, lão nhị, lão tam đều trở thành đan phụ cảnh vũ linh nhiều năm, hắn còn dừng lại ở võ sư cấp độ, bản đốc chủ thực sự là nhìn lầm. Tao cần thuần ngay trước mặt tứ đương đầu nói thẳng nhục nhã, chút nào không nể mặt hắn. Cái khác ba vị đương đầu đứng ở một bên, phảng phất xem kịch vui giống như vậy, mấy vị này đương đầu đều là quan hệ cạnh tranh, muốn ở tạo cận thuần trước mặt tranh quyền. Nghĩa phụ bất giận, tứ đương đầu chỉ là nhất thời thất thủ thôi, hơi thêm trừng phạt là được rồi, nghĩa phụ không cần nổi giận. Tân Minh cười nói, vẫn là ngươi để nghĩa phụ bất lo, cái kia tiểu hoàng đế hai ngày nay thế nào? Tao Cẩn Thuận hỏi, tiểu hoàng đế vốn là tên rất giỏi, hắn cũng biết địa vị của chính mình, chỉ có thể tự giận mình. Tân Minh nói tới vô cùng tự nhiên, suýt chút nữa liền chính hắn đều phải tin. Vậy thì tốt, ngươi mang lão tư xuống, trọng trách bảy mươi đại bản cho ta đày. Ừ. Tân Minh gật đầu, lập tức nhìn về phía tứ đương đầu, tứ đương đầu, xin lỗi, mang đi. Chương bảy, thu đem. Tứ đương đầu nhìn về phía Tần Minh trong ánh mắt lóe lên một vẻ hắn ý, hắn muốn phản kháng, nhưng trung quy nhịn xuống, tạo cận thuần thần công sâu không lường được, hắn không thể phát tác. Nhớ ta một bầu màu nóng, không cách nào báo quốc cũng là thôi, còn bị hoạn quan không chế, thực sự là đáng thương. Tứ đương đầu trong lòng bị thương, lập tức bị đông sưởng hán vệ dẫn theo xuống, Tần Minh đi theo sau đó, phụ trách hành hình. Lão Tứ Thiên Phú ngừng ở đây, xem ra Tứ đương đầu chức vị nên thay đổi. Hai đương đầu thanh âm vang lên. Làm cho Tần Minh ánh mắt lấp lóe lại, xem ra hai đương đầu là coi trọng tứ đương đầu vị trí, muốn xếp vào người của mình tới. Đại đương đầu rất tán thành gật gù, có điều người này tuyển, còn muốn do đốc chủ đến quyết định mới vâng. Tiếp theo, Tần Minh liền không nghe được, hắn đem tứ đương đầu mang tới một thiên lạng gian phòng, để tất cả mọi người xuống, cười nhìn về phía tứ đương đầu. Trương công công đây là ý gì, muốn tra tấn cử đến, ta hàn mộ chắc chắn sẽ không chíu một lông mày. Tứ đương đầu đối với Trương Hỷ liền không có khách khí như vậy. Hư lệnh nói rằng, tứ đương đầu thực sự là một thằng thắn cương nghị hát tử, đốc chủ như vậy trách phạt ngươi, nói vậy ngươi phi thường không cam lòng chứ. Thần Minh cười nói. Cùng lúc đó, Thần Minh cũng bắt đầu điều động, muốn nhìn một chút hệ thống bên trong là phủ có liên quan với hàn mẫu tương quan. Chính đang tìm tòi liên quan với hàn mẫu bối cảnh, xin chờ chốc lát. Tìm tòi thành công, cần thanh toán 100 đồng thước khối đá có thể coi, xin mời túc chủ lựa chọn. Thần Minh vừa nhìn đã nghĩ thổ huyết nhưng hắn cướp đoạt những kia tiểu thái giám của cải sau khi cũng có điểm tích trữ một trăm đồng thạch không tính là nhiều khi hắn điểm dưới xác định kiện thời điểm trên người nguyên thạch trong nháy mắt thiếu một bách bị hệ thống lấy đi khẩn đón lấy liên quan với vị này tứ đương đầu cũng tiến vào tần minh trong đầu nhất thời làm cho hắn rõ ràng không ít cũng trong nháy mắt nghĩ ra đối sách không có thập yêu bất cam ngươi muốn bắt ta nhụt điểm sau đó hướng về đốc chủ mật báo chứ là vị nào đương đầu mua được ngươi để ngươi để hãm hại ta Tứ đương đầu lạnh nhạt nói. Tứ đương đầu liền như thế xem ở dưới sao. Tuy rằng ta trương hỉ sát thực vô liêm sỉ, không chuyện ác nào không làm, chó lợn không bằng, nhưng đối với tứ đương đầu, nhưng có một phen lời tâm huyết, kính xin tứ đương đầu nghe vào dưới một lời. Tân Minh chậm rãi nói rằng, làm cho tứ đương đầu có chút sững sờ, đem mình mắng thành như vậy, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Nghe nói tứ đương đầu là cái khác hoàng triều người, lưu lạc đến đây, bị đốc chủ phát hiện cũng tăng thêm bồi dưỡng, đúng không? Thần Minh hỏi, ta xác thực là từ những nơi khác lưu lạc đến, nhưng này thì lại làm sao? Ta ở thiên hoa hoàng triều nhiều năm, đã sớm là hoàng triều người, Ngươi muốn dùng lấy cớ này xa lánh ta, e sợ còn chưa đủ. Hàn mộ lạnh nhạt nói, ta cũng không phải là ở xa lánh, ta chỉ muốn nói, các hạ nắm giữ một bầu máu nóng, cần gì phải ở hoạn quan dưới tay làm việc, chẳng lẽ không nên đền đáp gia quốc, công hiến cho bệ hạ sao? Tân Minh vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc, khiến cho hàn mộ trong mắt hiện ra một chút do dự lập tức cười khổ nói, nếu như ngươi không phải trương hỷ, ta có lẽ sẽ tin tưởng ngươi lời nói này. Chỉ tiếc ngươi là người của đồng sưởng, ta sẽ tin sao? đây chính là ngươi nói, nếu như ta không phải trương hỷ, ngươi sẽ tin ta? dứt lời, tần minh lấy xuống mặt nạ trên mặt, lộ ra vốn là răng dấp, nhất thời làm cho hàn mộ vẻ mặt du lên. tứ hoàng tử, không, bệ hạ, hàn mộ làm sao cũng không nghĩ tới, người trước mắt dĩ nhiên cũng không phải là trương hỷ, mà là này hoàng thượng. trương hỷ là bệ hạ. Không đúng, thấm kia hỉ đây. Hàn mộ suýt chút nữa kinh kêu lên, nhưng cũng áp chế đi. Giết. Tân Minh rất bình tĩnh nói, những năm gần đây ngươi làm hoạn quan cho săn, tàn sát triều đình trung lương, đi theo làm tùy tùng nhưng là bây giờ đây, tào cẩu trở mặt vô tình, ngươi còn tình nguyện vì hắn đi chết sao. Đại trượng phu không tư đền đáp ra quốc, nhưng tự cam đoạ lạc, chấm thế ngươi cảm thấy xấu hổ. Tân Minh rất ác, nhưng đây là hắn muốn đạt đến hiệu quả, hắn muốn cho hàn mộ triệt để tỉnh ngộ Cái nào nam nhi không có nhiệt huyết tướng quân mộng, ai muốn ý ở hoạn quan dưới tay làm việc, hàn mộ nội tâm càng là hứng hực, cái này cũng là tần minh được tình báo, người này cũng không phải là không có thuốc nào cứu được, còn có thể lập lòng, hắn chỉ là cần một người đem hắn mang tỉnh, kiên định quyết tâm của hắn. Nhưng là bệ hạ tình hình cũng không thể lạc quan, hơn nữa, tại hạ tu vi, hàn mộ thở dài, ta hướng khai quốc tần vũ đại đế chẳng lẽ không là tay trắng dự nghiệp sao, chấm cũng không phải là một thân một mình, nếu là được các hạ giúp đỡ thành tựu sự nghiệp sẽ càng đơn giản, thuận buồm xuôi gió đế vương lộ cũng không phải ta mong muốn. Còn tướng quân Tu Vi, không ngại ăn vào viên thuốc này thử một chút xem. Tần Minh nói đưa ra một viên đan dược. Hàn Mộ nghe được Tần Minh lời nói này trong lòng đại động, rốt cuộc biết đây cũng không phải là khôi lỗi hoàng đế, mà là có hoài bão quân chủ, hắn tiếp nhận Tần Minh đan dược, một cái ăn vào, phản chính đông sưởng tháng ngày đều là liếm máu trên lưới đao, hắn cũng không có như vậy lập dị. Nhưng mà ăn vào sau đó hiệu quả lại làm cho hắn giật nảy cả mình, bệ hạ ân đức, thần không cần báo đáp, từ nay về sau chắc chắn thể sống chết cống hiến cho. Chương 8, suýt nữa bại lộ, cấp 2 thăng nguyên đan đủ khiến linh vũ cảnh võ sư cường giả vô điều kiện tăng lên một tầng cảnh giới. Này ở thiên hoa hoàng triều quả thực là làm người nghe kinh hãi đang ăn dược, bởi vậy làm hàn mậu cảm thấy cái kia đỉnh trệ mấy năm tu vì bỗng nhiên đột phá, nội tâm hắn mừng như điên có thể tưởng tượng được. Trong chớp mắt này, hắn đối với tần minh nhận thức hoàn toàn thay đổi. Này không phải một tên rác rưởi hoàng đế, liền thăng nguyên đan bực này kỳ vật đều có thể lấy ra tay, sau lưng của hắn tất nhiên có bí mật động trời. Bởi vậy, hàn mộ không chút do dự mà lựa chọn cống hiến cho, tần minh mới thật sự là hoàng triều chi chủ, chỉ có theo hắn, mới xem như là kiến công lập nghiệp, bảo đảm gia vệ quốc, mới có thể chân chính dương danh lập vạn, lưu danh thiên cổ. Hàn khanh không cần khách khí, ngươi và ta quân thần một lòng, mới có thể đồng như vạn năm giang sơn. Tần minh cũng không có bãi quân vương cái giá. Lúc trước đã lập được uy, hiện tại liền cần muốn cẩn thận mà lôi kéo người tâm. Đông sưởng đương đầu địa vị, có thể cũng không thấp, có thể làm thành rất nhiều chuyện. bệ hạ nhân đức. Hàn mộ chỉ cảm giác mình gặp phải chân chính bá nhạc. Có điều trước mắt cần đoan ức hàn mộ tướng quân một hồi. Tân Minh liếc mắt ra hiệu, nhất thời làm cho hàn mộ hiểu ý. Tào cẩn thuần nhưng là đã phân phó muốn trọng trách 20 đại bản, này cũng không thể thiếu. Rất nhanh, này điên lặng bên trong gian phòng chính là vang lên bi thảm tiếng kê ước, làm người ta kinh ngạc Tần Minh cũng không có tỉnh mảy may khí lực, mỗi một lần đều rất chân thực, sợ bị Tào Cẩn Thuần nhìn ra. đương nhiên, Hàn Mậu đối với này cũng không lời oán hận, Đại trưởng Phu muốn kiến công lập nghiệp, liền cần chịu đựng người thường khó có thể tưởng tượng thống khổ, chỉ là hai mươi đại bản, tính là gì? Làm Tần Minh rời phòng thời điểm, từ lâu khôi phục trương hỉ tướng mạo, hắn đang định trở lại tẩm cung thời gian, đột nhiên lại bị gọi lại, Trương Công Công, chậm đã. Tần Minh vẻ mặt lấp lóe lại, xoay người, nhìn thấy một hình dạng thanh tú. Vóc dáng không cao, tiểu thái giám gọi hắn lại, để hắn khá là kinh ngạc chính là, này tiểu thái giám tu vi cũng không yếu, lại có nguyên vũ cảnh tám tầng tu vi, phi thường lợi hại. Hắn ở trong đầu suy tư hồi lâu, tựa hồ chưa từng gặp cái này tiểu thái giám, nhưng hắn vẫn duy trì chấn định. Chuyện gì? Cái kia thanh tú tiểu thái giám sừng sốt một chút, lập tức cười nói, trương công công cũng thật là quý nhân hay quên sự, ngày hôm nay ngươi cùng gia nương nương ước hẹn ngài đều đã quên, gia nương nương nhưng là chờ ngài đã lâu, chờ ta. Tân Minh trong lòng chấn động một chút, có loại đại sự cảm giác không ổn. Nương nương, cái này trương hỉ còn cùng những kia nương nương có quan hệ. Ở Tân Minh trong ấn tượng, hắn tựa hồ là có chút phi tử, nhưng hắn đều chưa từng thấy những quyền quý kia trực tiếp đem con gái của chính mình đưa vào hậu cung, đều muốn nắm giữ trụ hoàng cung khối này bánh gạ tổ. Bất kể nói thế nào, hoàng cung cũng là tần gia tổ địa, có tần vũ đại đế truyền thừa. Từ khi tiên đế tạ thế sau đó, các đường đại thần đều ở đánh này truyền thừa chủ ý. Hậu cung những này phi tử, chính là vì vậy mà tiến cung. Nói đến, Đông Sưởng tồn tại, đồng thời cũng ngăn được những đại thần này, bọn họ dù sao muốn bận tâm một hồi tạo cẩn thuần thế lực, không thể đem bàn tay quá dài. Bây giờ nhìn lại, những này phi tử, cũng ở lạp long người của Đông Sưởng, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Nghĩ tới đây, Tân Minh nội tâm hiện lên nhất đạo hàn ý, có điều hắn vẫn chưa biểu hiện ra, mà là đột nhiên vỗ một cái chán, mở miệng nói, ai nha ngươi xem một chút. Ta đều bận biểu bị vắng đầu, đốc chủ gần nhất bản giao thật là lắm chuyện cho ta, ta này chết tiệt, càng đem nương nương sự tình quên đi, đi một chút đi, nhanh dẫn ta đi gặp nương nương. Trương công công quý nhân sự bận biểu, nương nương cũng là biết đến, vì vậy mới phái nô tài đến xin mời, chúng ta vậy thì đi thôi. Dứt lời, nay tiểu thái dám liền đi ở phía trước, tần minh đi sát đằng sau, không có buộc lộ ra cái gì. Hả, đúng rồi, Trương công công, nương nương lần trước nhờ ngài làm sự tình, ngài có thể làm xong chưa? Trên đường, Tiểu Thái giám đột nhiên hỏi. Tần Minh bị này vừa hỏi, trong lòng nhất thời dùng mình, hắn chỗ nào biết nương nương thắc hắn làm chuyện gì, liền ngay cả là vị nào nương nương hắn còn nghi hoặc lắm, Có điều Tần Minh cũng không có dối loạn trận tuyến, trên mặt đột nhiên có thêm một tầng xương lạnh, dừng bước, lạnh lùng nhìn cái này Tiểu Thái giám. Nay Tiểu Thái giám nghe được Tần Minh tiếng bước chân ngừng lại, cũng là nghi hoặc một hồi, mà khi hắn nhìn thấy Tần Minh trên mặt vẻ mặt thì, nhưng là có chút bị sợ rồi, trương công công, đây là làm sao? Tân Minh lạnh rên một tiếng, "Đạo, nương nương nhưng là không tin ta, phải ngươi hỏi dò ta." "Không không không, lần này đến phiên tiểu thái giám hoảng rồi, đây là nô tài Hiếu Kỳ." Lúc này mới hồ mở miệng lung tung hỏi, "Cùng nương nương không có quan hệ, nương nương tự nhiên tin tưởng Trương công công, Trương công công nhưng là nàng người thân cận nhất, liền ngay cả nô tài cũng không sánh nổi." "Vậy thì tốt, có không nên hỏi cũng đừng hỏi, tất cả sự tình ta cũng sẽ cùng nương nương tự mình bẩm báo." Tần Minh êm thầm thở phào nhẹ nhõm, suýt chút nữa liền bại lộ. Cũng may hắn mô phỏng theo trương hỉ ngạo mạn hung hăng vẫn tính đúng chỗ, hơn nữa này tiểu thái giám cũng là người của Đông Sường, hắn lúc này mới có thể làm kinh sợ. Bất luận là cái nào cung thái giám, đều muốn nghe từ Đông Sường sai, đây là tổ tiên định ra quý củ, trương hỉ nhưng là tạo cẩn thuần nghĩa tử, địa vị tự nhiên không hề tầm thường. Chương 9. Thần Minh lửa giận. Làm kinh sợ cái kia tiểu thái giám sau khi, thần Minh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thấy này tiểu thái giám vô cùng xuất sẵn, hắn vô vô tiểu thái giám vai. Ngươi cũng không cần sốt sáng như vậy, ngươi là nương nương người ở bên cạnh, cái kia cũng chính là chúng ta người, chúng ta sẽ không đối với ngươi như vậy. Chỉ là bây giờ là thời loạn lạc, không thể không phòng một tay, hai vách mạch rừng, ngươi hiểu chưa? Nhìn thấy tần Minh trên mặt hòa ái nụ cười, này tiểu thái dám căng thẳng biểu hiện cũng trở nên ung dung, hắn có biết vị này Trương công công là cái không dễ treo chủ nhân, không đáp tội được. Trương công công nói đúng lắm, tiểu đức tử thủ giáo. Tần Minh thế mới biết này tiểu thái dám gọi tiểu đức tử. Hắn giờ ư điếu điếu, để tiểu đức tử tiếp tục hướng về trước dẫn đường. Tiếp theo trên đường, tiểu đức tử liền không dám lại lắm mồm, điều này làm cho Thần Minh trong lòng càng thêm nói thầm, xem ra vị này nương nương cùng Trương Hỷ quả nhiên có chút không thể cho ai biết sự tình, nương nương bên người người thân cận nhất. Cái này Trương Hỷ bí mật vẫn đúng là nhiều, đáng giá hảo hảo đào móc một phen. Thần Minh thầm nghĩ. Mấy tức thời gian qua đi, hai người đi tới một tòa hoa lệ rộng rãi cung vũ ở ngoài, Tử Yên cung. Thần Minh tâm ngẫy. Trong phút chốc, tần Minh chính là muốn nổi lên tòa này cung vũ chủ nhân, đương triều lễ bộ thượng thư con gái, Yến Phi. Tòa này tử Yến Cung có thể so với hắn tẩm cung đại khí hơn nhiều, bên trong phảng phất có thiên tài địa bảo xúc tích, tràn ngập nhân ơn tử khí, lập loe điểm lành, ở bóng đêm tôn lên dưới càng hiện ra phi phàm. Đi vào trong đó, Trương Hỷ Càng là nhìn thấy rất nhiều tu vi cao cường cung nữ, đều không thể so với này tiểu đức tử nhược. Được lắm Yến Phi. tần Minh em thầm nhớ rồi danh tự này lập tức đi tới tẩm cung ở ngoài, không giống nhau, không chờ tiểu đức tử thông báo, hắn cấp mở miệng trước, nương nương, nô tài trương hỉ cầu kiến, vào đi. trong phòng truyền đến nhất đạo tiểu mị âm thanh, làm cho tần minh xương phảng phất đều muốn tổ. tuy rằng vẫn không có nhìn thấy vị này đến phi, nhưng hắn cũng đã có thể cảm nhận được cái kia cố kéo tới vẻ quyến rũ. vâng, tần minh theo tiếng, trong giọng nói lộ ra một vệt cấp thiết tâm ý, ngươi lưu lại nơi này. trương hỉ đối với tiểu đức tử dặn dò một tiếng sau đó chính là nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, bước vào trong đó. Tầm cung bên trong ánh đèn tối tăm, nhưng cũng tràn ngập thấm người hoa mai. Tần Minh căn cứ ký ức biết được đây là tử vân hương, phi thường danh quý. Đối với nữ tử duy trì thanh xuân sức sống phi thường hữu hiệu. Đồng thời, cái này cũng là một loại có trợ giúp điều tình hương liệu. Mau tới nha, ngươi ở chờ cái gì? Lại là nhất đạo tô mị âm thanh từ quải phía sau rèm trên giường truyền ra. Tần Minh chậm rãi tới gần. Chỉ thấy một vị kiều người dựa và ở trên giường, trước ngực nửa vệt trắng non như ẩn như hiện, thon dài chân ngọc năng rọc, ở thụy trường bào màu đỏ bao vây càng hiện ra cảm động, càng tới gần, liền càng bị Yến Phi mê người mùi thơm cơ thể hấp dẫn. Đến đây, tần minh hoàn toàn có thể khẳng định, tấm này hỉ cùng Yến Phi trong lúc đó, tất nhiên có xấu xa hoạt động. Những này phi tử đã sớm tiến vào trong hoàng cung, nhưng tần minh làm sao cũng không nghĩ tới, càng sẽ có phi tử cùng thái giám quyến rũ đến đồng thời, đặc biệt là này Yến Phi. Còn như vậy trắng trợn, cho hắn beo đỉnh đầu nón xanh. chớ đã, nay tử yến cung cũng không phải là không có thái giám, tiến phi vì sao phải lựa chọn chương hỷ, chẳng lẽ nói tấm này hỷ cũng không phải thái giám. Thần Minh trong lòng đột nhiên hiện lên một lớn mật ý nghĩ. Xem ra chương hỷ cũng không chỉ là một đốc chủ nghĩa tử như thế đơn giản a. tân Minh có chút hối hận, sớm biết liền không đem chương hỷ thi thể hóa đến như vậy sạch sẽ, có điều coi như không thay đổi như vậy sạch sẽ. Hắn cũng sẽ không xác nhận Trương Hỷ có hay không là cái thật thái giám, này khó tránh khỏi có chút biến thái. Yến Phi nương nương. Tân Minh phỏng theo Trương Hỷ ngữ khí nói rằng, hắn từng bước tới gần bên giường, đối diện cái kia một tấm tinh xảo hào hoa phú quý dung nhan cùng mê người thân thể. Hắn không có một tia vẻ tán thưởng, mà là cảm thấy dơ bẩn, đây là hắn phi tử, càng cùng một thái giám thông gian. Yến Phi lại đẹp, cũng đã không sạch sẽ, hắn không muốn chạm nữ nhân như vậy. Lúc nào trở nên như vậy khách khí, đến... Xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng. Yến Phi cái kia như ngọc bích cánh tay rối ra, phải đem trương hỉ kéo đến trong lòng ngực đến. Nếu như Tần Minh không phải đối với này Yến Phi có mâu thuẫn chi tâm, sợ là sớm đã không nhịn được muốn nào tới. Này Yến Phi không chỉ có người đẹp, mọi cử động lộ ra kiểu mỹ tâm ý, để người không thể chống cự. Nhưng đối diện Yến Phi thân tới được cánh tay ngọc, Tần Minh nhưng là quả đoán lựa chọn lùi về sau, hướng về Yến Phi hành đại lễ. Đạo, nô tài xin lỗi nương nương, không có thể đem sự tình hoàn thành. Nghe được tân minh, Yến Phi nụ cười trên mặt nhất thời tiêu tăng ra, hơi không kiên nhẫn địa nói rằng, ngươi thật mất hứng, những việc này đợi được khoái hoạt sau khi lại nói không được sao. tân minh nội tâm thầm mắng cái này tao hồ ly, nhưng ở bề ngoài vẫn cứ bất động thanh sắc, nô tài làm việc bất lợi, hổ thẹn với nương nương. Không sao, địa đồ sự tình có thể từ từ đi, chỉ cần đừng làm cho ung thái phi lão bà kia được là được. Yến Phi vô vị địa nói rằng, ung thái phi. tân minh cười nhạt, xem ra này hậu cung cũng thật là náo nhiệt chương 10, mỹ nhân trong lược ung thái phi tiên đế phi tử hiện nay ung vương chi mẫu quyền cao chức trọng mặc dù ở hoàng tộc xa suốt ngày hôm nay ung thái phi vẫn mấu bằng tử quý ở thâm cung bên trong quen sống trong nhung lụa thực sự bá đạo cung tân minh không giống ung vương đã sớm thành niên hơn nữa bị tiên đế phân phong đến một trong thành thống ngự đại quân uy vọng cực cao ở bên ngoài cùng ung thái phi hấp dẫn lẫn nhau mà ở trong hoàng thành ung gia thế lực cũng lớn vô cùng Điều này cũng dẫn đến phủ thừa tướng tuy rằng muốn diệt trừ Ung Thái phi, nhưng cũng chỉ có thể lẩn nhẫn. Nói tóm lại, hoàng cung, kỳ thực chính là hoàng thành, thậm chí hơn một nửa cái hoàng triều đấu tranh ảnh thu nhỏ, hiện nay nhìn như ổn định, kỳ thực minh tranh ám đấu không ngừng. Ung Thái phi không hảo hảo bảo dưỡng tuổi thọ, còn cả ngày vọng tưởng cùng Yến phi nương nương ngài tranh đấu, quả thực là điếc không sợ súng. Tân Minh lấy lòng nói rằng, muốn dụ ra càng nhiều Yến phi cùng Ung Thái phi tranh đấu tin tức. Ngươi ngày hôm nay nói chuyện làm sao khách khí như thế? Tào cẩn thuần huấn ngươi. Yến Phi nhìn tần minh có chút buồn bực. Dĩ vãng cái này hầu nhãi con đến đã sớm vô cùng lo lắng muốn lên tay, ngày hôm nay làm sao thay đổi một bộ dáng dấp, thật giống khá là nghiêm túc. Có điều Yến Phi cũng không có vì vậy mà hoài nghi trương hỷ thân phận, dù sao thiên biến mặt nạ loại bảo vật này có thể cũng ít khi thấy, Yến Phi căn bản không biết có bực này vật thần kỳ tồn tại. Trái lại là tần minh khách khí cử động, để Yến Phi cảm thấy tình thế tựa hồ có hơi khẩn cấp chẳng lẽ nói sự tình đã vượt qua các nàng không chế, nương nương, ý đi theo nô tài góc nhìn, chúng ta không bằng, tân minh chính muốn nói chuyện, tiến phi một cái tay đều ô tới, ngắt lời hắn, nhu nhược vô cốt thân thể ở hắn quần áo ở ngoài ma sát, phảng phất có thể cảm nhận được lẫn nhau nhiệt độ, đặc biệt là cái kia từng kia từng kia tận xương mùi thơm, giản trực làm cho tâm thần người dập dờn, tiến phi hơi thở như hoa lan, để tân minh cũng không nhịn được muốn lên phản ứng, đây là một yêu tinh giống như nữ nhân. Trong thiên hạ có ai có thể kháng cự mị lực của nàng? Tại sao tự xưng nô tài, người nguyên lai dũng khí đều đi chỗ nào? Ta Trương Lang. Yến Phi một cánh tay ngọc xoa xoa tần minh gò má, nhất thời để tần minh trong lòng giật mình, nếu như không phải đối với hệ thống tuyệt đối tín nhiệm, tần minh e sợ sẽ xảy ra chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người đến. Có điều tần minh trong lòng cũng ở hoán thầm, này Yến Phi thật là đủ buồn ôn, Trương Lang cũng gọi đi ra, sau đó tìm chút con dán đến tiếp ngươi, để ngươi quá đã nghiền. Ngươi nói cái kia khôi lỗi hoàng đế không sẽ phát hiện sự chứ. Thần Minh đơn giản đưa tay đem Yến Phi một cái ôm vào trong ngực, tuy rằng trong lòng căm ghét, nhưng không thể không gặp dịp thì chơi, mới có thể thu hoạch càng nhiều tình báo. Có điều ngón này cảm là thật tốt, chưng hỉ tên tiểu tử này, phúc phận ngược lại không thiện. Thần Minh tâm ngữ, phát hiện có thể thế nào đây? Yến Phi rừng dưng như không, có thể lập hắn, liền có thể phế bỏ hắn, nếu như không phải vì ngăn được cung vương, ai muốn ý có cái hoàng đế treo ở trên đầu. Nhìn liền trướng mắt, đợi được sẽ có một ngày, Thiệu Thái Phi cùng Tào Cẩn Thuần đem ung vương đánh đổ, phỏng chừng sẽ phế bỏ cái này khôi lỗi hoàng đế, cải lập Thiệu Thái Phi sinh hoàng tử. Tân Minh cười khổ, đối thủ này quả nhiên không ít, liền ngay cả Thiệu Thái Phi đều tham dự tới đây diện đến. Nhưng vào lúc này, hệ thống âm thanh đột nhiên ở Tân Minh trong đầu vang lên, hệ thống đo lường đến Túc Chủ chính diện lâm sắc đẹp thử thách cùng tâm trí nghi hoặc, hy vọng Túc Chủ ghi nhớ, thời loạn lạc sinh tiêu hùng, bá chủ thực sự. Xưa nay cũng không có sợ khó khăn, loại bỏ tất cả, mới có thể sừng sững ở vạn cổ đỉnh cao nhất. Hệ thống như đồng thể hồ quán đỉnh giống như vậy, làm cho Tần Minh bỗng nhiên thức tỉnh, hay là kẻ thù của hắn cùng đối thủ rất nhiều, nhưng hắn có lòng tin, chỉ có hắn có thể cười đến cuối cùng. Chiến thắng này sắc đẹp mê hoặc, có hay không khen thưởng. Tần Minh quay về hệ thống truyền niệm Hệ thống không có đáp lại. Tần Minh âm thầm phiên cái bạp tiểu gặng, thử một phen, chi nhánh nhiệm vụ không đều tùy cơ phát động sao coi như này hiến phi lại đẹp nàng cũng căn bản không để ý sớm chỉ quan tâm cái kia chết đi chương hỉ hết thảy tâm tư đối thoại đều phát sinh trong một ý nghĩ hiến phi chỉ thấy được tần minh thoáng xuất thần chốc lát không khỏi nở nụ cười không thể không nói ngươi càng ngày càng khiến lòng người di chuyển ngươi thật giống như có một chút biến hóa trương lang ngươi cảm thấy biến hóa này được không tần minh ôm hiến phi song song ngã vào trên giường được trương lang càng thêm thành thục tính toán cũng là càng có cơ hội thành tựu Trương Lang ngươi cũng không nên gấp gáp. Tần Vũ Đại Đế truyền thừa nào có nhanh như vậy có thể tìm tới, không nóng lòng này nhất thời. Tiễn Phi ẩn tình đưa tình đệ nhìn Trương Hỷ, trong mắt hiện lên một tia hưng hực. Mà Tần Minh nhưng là trong lòng chìm xuống. Tiễn Phi để Trương Hỷ đi tìm tìm, dĩ nhiên là Tần Vũ Đại Đế truyền thừa. Chương 11. Tần Vũ Đại Đế, Thiên Hoa Hoàng Triều khai quốc tổ hoàng là một bất hủ truyền kỳ, thế nhân đều truyền cho hắn tu hành đến nguyên lực cự cảnh, mặc dù bây giờ vẫn cứ chưa từng ngã xuống, mà là ở một cái nào đó dưới lưu tâm hắn hậu nhân, cái này cũng là hiện nay tuy rằng hoàng triều sụp đổ, vẫn như cũ không có ai triệt để diệt hoàng thất nguyên nhân, đại đế hai chữ trầm như núi, có thể kinh sợ đại lục vạn vạn niên. Các đời tần hoàng mạc không muốn có được tổ tiên chân chính truyền thừa, nhưng rất đáng tiếc, năm xưa tần vũ đại đế liền từng lưu lại pháp chỉ, chỉ có thiên phu cùng cơ duyên đầy đủ hậu nhân mới có thể được truyền thừa của hắn. Đây là vì mài rũa hậu bối con cháu, ai biết hậu nhân dựa vào tổ tiên dư ấm đã quen hưởng lạc không người có thể được tổ tiên truyền thừa. Điều này cũng làm cho cho thế lực khắp nơi dục giả dục dịch ý nghĩ. Tần gia hậu nhân nếu là không cách nào được hưởng này phúc phận, bọn họ không ngại thay vào đó. đương nhiên thế lực khắp nơi muốn có được này truyền thừa cũng không phải dễ dàng như vậy. Này đã là một cực kỳ quá trình dài dằng dặc. Nhưng Yến Phi để Trương Hỉ đi tìm hiểu. Theo Tần Minh, nhất định là này truyền thừa đã có chút manh mối, bằng không sẽ không tùy tiện hành động. Ngay ở Tần Minh nghĩ những này đồng thời, Yến Phi đã bắt đầu giải đai lưng của hắn. Như vậy một tuyệt sắc vưu vật, thực sự khiến người ta khó có thể từ chối. Tân Minh miệng đầy cay đắng, đột nhiên ngồi dậy đến, vỗ đùi, bay về Yến phi đạo, ai nha, ngươi nhìn ta cái này tính, nghĩa phụ một phong mật thư ở trên tay của ta, ta đến mau mau cho hắn đưa tới, không phải vậy muốn làm lỡ đại sự. Mật thư, ai cho tào cẩn thuận? Yến phi mặt mày mỉm cười, phong tình vạn trùng địa hỏi. Tân Minh lạnh nhạt nói, còn có thể là ai, tự nhiên là tương gia. Trương cửu quyền. Yến Phi vẻ mặt đống nhiên biến đổi, chẳng lẽ nói phủ thừa tướng cùng Tào Cẩn Thuần cấu kết đến cùng một chỗ sao? Đối này, chuyện này đối với Yến Phi tới nói cũng không phải tin tức tốt gì, Tào Cẩn Thuần sau lưng còn có một tiểu Thái Phi, năm đó Tào Cẩn Thuần quyền thế bản không có lớn như vậy, đều là bởi vì tiên đế tuổi già sủng hạnh tiểu Thái Phi, tiểu Thái Phi lại đề bản Tào Cẩn Thuần, lúc này mới dẫn đến Tào Cẩn Thuần lớn mạnh, có thể nói bọn họ trước sau như thể chân tay, đứng cùng trên một sợi dây. Tao cần thuần cùng trương cựu quyền như đồng lên đồng nhất chiếc thuyền, thiệu thái phi cũng tất nhiên ở trong đó, đến thời điểm, phụ thừa tướng, đông sưởng, hơn nữa thiệu gia, hầu như muốn hình thành bên trong hoàng thành mạnh mẽ nhất một thế lực. Ta cũng không rõ ràng đến tột cùng phát sinh cái gì, nghĩa phụ đối với này vẫn miệng kín như bưng, không cho chúng ta biết được. Tân Minh cố ý bàn lộng thị phi, nhìn thấy Yến Phi tâm tư, hắn biết mình thành công. Tân Minh vội vã rời đi, Yến Phi cũng không nhiều hơn ngăn cản, mà là cao mày ở suy nghĩ trong này sự tình. Xem ra tấm này thì đã hoàn toàn ở nương nương nắm trong bàn tay, nương nương mị lực cũng thật là không người nào có thể cùng. Này tiểu thái dám bị nương nương mê đến thần hồn điên đảo liền tàu cẩn thuần cơ mật chuyện quan trọng đều thổ lộ ra. Nếu như tào cẩn thuần biết hắn duy nhất thân tử không chịu được như thế trọng dụng, e sợ sẽ đem mình tươi sống tức chết. Ngay ở tần minh đi không lâu sau, liêm trướng sau đột nhiên đi ra một vị bà lão nàng hốc mắt ham sâu, nhưng hai mắt nhưng cực kỳ có thần, trong mắt phát sáng. Chỉ cần Tào Cẩn Thuần đồng tử công là hư liền được rồi, ai lưu ý hắn dòng dõi đây. Ta cảm thấy hắn đây không có đơn thuần như vậy, có điều có thể làm việc cho ta là tốt rồi, tìm cơ hội đem tin tức truyền quay lại cha nơi đó, nói cho hắn trương cửu quyền cùng Tào Cẩn Thuần trong bóng tối có vắng lai, cha sẽ biết phải làm sao. Yến Phi phân phò nói. Tuân mệnh! Bà lao lui xuống. Yến Phi lười biếng chậm rãi xoay người, này tên đang chết, có chuyện gì không thể chờ khoái hoạt sau lại nói đây, mặc dù là lợi dụng nhưng cũng có thể làm cho bọn cung cảm thụ một chút làm nữ nhân vui sướng. Tân Minh tự nhiên không có thật sự đi tìm thảo cần thuận, mà là lặng lẽ ở trốn không người thay hình đổi dạng, lần nữa khôi phục nguyên trạng, lập tức hướng về tẩm cung phương hướng đi đến. keng. Chúc mừng túc chủ sông qua mỹ nhân quan, tăng lên nguyên khí trị 50 điểm, cũng khen thưởng tam phẩm nổ tung phù một tấm, có thể nổ chết đan phủ cảnh vũ linh cường giả, ghi nhớ, thân là kiêu hùng, bất luận khi nào, nhất định cũng phải có toàn thân trở ra lá bài tẩy. Được nổ tung phủ sau, tần minh sức lực cũng sung túc rất nhiều, xác thực, ở trong hoàng cung này, mạnh nhất cũng có điều đàn phủ cảnh cường giả, có này lá bài tẩy, chỉ cần không phải tuyệt cảnh, hắn đều chắc chắn toàn thân trở ra. Có điều tần minh nhưng không có chìm đắm ở này vui sướng bên trong, mà là bắt đầu suy tư này hoàng cung thế cuộc, ngày hôm nay đối với hắn mà nói, nhưng là thu hoạch phi thường phong phú một ngày. Trong hậu cung, hầu như mỗi một vị phi tử đều cùng ngoại giới có quan hệ, trong đó lây ung thái phi, thiệu thái phi là nhất. Ung Thái Phi có Ung Vương làm chống đỡ, thiệu Thái Phi Nhi tử tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng nàng cùng Tào Cẩn Thuần có cấu kết, liền tương đương với khống chế đông sưởng. hai người này lao nương môn, cũng thật là vướng tay chân. Tân Minh âm thầm nói rằng, xem ra, nhất định phải nắm giữ chút với thế lực của chính mình, bằng không căn bản là không có cách cùng bọn họ đối kháng. Mà ngoại trừ bồi dưỡng thế lực ở ngoài, Tân Minh càng thêm bức thiết địa muốn tăng lên thực lực của chính mình, đồng thời, hắn còn muốn tìm đến tần vũ đại đế truyền thừa, tổ tiên đồ vật. Có thể nào lạc người ở bên ngoài trong tay? Chương 12: Thương gia Dạ Tâm. Đêm đó, Tần Minh không có ngủ yên, mà là quá chú tâm vùi đầu vào tu hành ở trong, Chân Võ Đế Điển chính là đế cấp công pháp, để hắn tu hành tốc độ tiến triển cực nhanh, hầu như bù đắp tiên thiên không đủ, vẹn vẹn một đêm, tu vi của hắn lại có tăng lên, bước vào Nguyên Vũ cảnh bảy tầng. Đương nhiên, này không chỉ có là Chân Võ Đế Điển công hiệu, đồng thời cũng cùng Tần Minh tạc Thiên Việt giai chiến đấu cùng thu được khen thưởng có quan hệ. Điều này làm cho hắn nguyên khí trị lên tới 665, hơn nữa một đêm tu hành, lúc này mới phá cảnh. Tu hành cùng chiến đấu, thiếu một thứ cũng không được. Tân Minh Bản muốn tiếp tục tu hành, đem thực lực lại tăng lên nữa, nhưng hắn trong giây lát nhận ra được, tựa hồ có một luồng tiếng bước chân hướng về nơi này chậm rãi tới gần, cũng không thuộc về xuyên nhi, mà là đến từ người khác. Nhìn như chậm chậm, mỗi một bước nhưng cực kỳ chậm ổn, biến nặng thành nhẹ nhàng, đây là một vị cao thủ. Tân Minh tu hành chân võ đế điển sau khi thân giác trở nên cực kỳ mạnh mẽ, vượt xa quá bình thường võ đồ. Tân Minh lập tức đình chỉ tu hành, bước chậm mà ra, vừa vặn nhìn thấy một vị thân mang tử bào người đàn ông trung niên đi vào hắn tẩm cung bên trong. Người này diện nhược hàn băng, góc cạnh rõ ràng, mỗi một sợi tóc cũng như lợi kiếm, không có một cái nguồn ngang. Thướng gia đương triều, trương cửu quyền. Tân Minh trong mắt lóe ra một vẻ hàn ý, đây là hắn tẩm cung, không có trải qua thông báo tự ý tiến vào, nhưng là đại bất kính cử chỉ. Nhưng trương cửu quyền chỉ là tùy ý đi tới, không có cảm đến bất kỳ không thích hợp. Thương gia mặc kệ tần minh nội tâm làm sao phẫn nộ, hắn vẫn cứ lộ ra một nụ cười, nhìn trương cửu quyền, thần tình kia thậm chí có chút cảm kích. Trên thực tế, hắn cũng xác thực có yêu cầu cảm kích trương cửu quyền địa phương, nếu như không phải trương cửu quyền nâng đỡ hắn, hắn làm sao có thể tọa thượng đế hoàng vị trí, nếu như trương cửu quyền không phải để hắn làm một khôi lỗi hoàng đế, mà là chân chính muốn phụ ta hắn thành tiểu muôn đời Giang Sơn Hắn có lẽ sẽ coi Trương Cửu Quyền là thứ nhất ân nhân. Vậy hả? Trương Cửu Quyền vẻ mặt lạnh lùng, hắn phản phất từ đến đều là như vậy, sẽ không bởi vì bất cứ chuyện gì mà căng thẳng hoặc kích động, như là mang một tấm lạnh lẽo cụ, nghe đồn dù cho là hắn người nhà, cũng chưa từng thấy hắn buồn vui. Thương gia có chuyện gì? Tân Minh cố gắng nghĩ lại bộ thân thể này kiếp trước nhìn thấy Trương Cửu Quyền thì biểu hiện, có chút chiến căng, có chút kinh hoàng, cũng không có cái gì đại sự. Trương Cửu Quyền ngồi xuống, Hai con mắt của hắn trong vắt tỏa ánh sáng, phảng phất có một tia tiên thiên tinh khí nội liễm, một khi tỏa ra, sắp trở thành đáng sợ sát phạt lực lượng. Lao thần muốn hỏi một chút bệ hạ, cảm thấy Lao thần những năm gần đây đối với Giang Sơn xã tắc làm sao. Tân Minh sững sở, lập tức cười nói, tương gia đối với ta Hoàng Triều có công lịch lớn, không có tương gia, cũng không có chấm ngài hôm nay. Đã như vậy, Lao thần cả gan muốn thảo cái phong thưởng, không biết bệ hạ có thể hay không đáp ứng. Trương Cửu quyền tiến lên dần dần. Nhìn như ở hỏi dò, kỳ thực lộ ra một luồng không thể nghi ngờ ý tứ ở trong đó. Tương gia đối với xã tắc có công, muốn cái gì phong thưởng đều có thể nói ra. Tần Minh Hàm cười nói, phản phất đối với Trương Cửu quyền phi thường thuận theo. Nhưng Tần Minh nội tâm có thể là phi thường nghi hoặc, ở này Bao La Hoàng thành nơi, Trương Cửu quyền quyền thế có thể nói rất lớn, dù cho là địa phương chư hầu, tông môn cũng đều bán hắn một bộ mặt, hắn còn cần thế nào phong thưởng. Tần Minh biết, này tất nhiên không phải một tầm thường phong thưởng cùng của cải không quan hệ, nhưng chỉ có hắn mới có thể làm đến. Sẽ không phải cùng Tần Vũ Đại Đế truyền thừa có quan hệ chứ. Tần Minh thầm nghĩ, có thể làm cho Trương Cửu quyền động tâm đồ vật, coi đời này cũng không nhiều. Lao thần tuy rằng thiểm chức vị cao, vẫn vì dân vì nước, nhưng cũng muốn phúc trạch một hồi thần hậu nhân, muốn một tước vị, kính xin bệ hạ tứ thần là vua. Trương Cửu quyền trầm dãi nói rằng, Phong Vương, Tần Minh trong lòng run lên bần bật, này không phải là việc nhỏ, từ khai quốc cho tới bây giờ chỉ có tần thị nhất mạch hậu nhân cũng đã từng từng đi theo tổ tiên trinh phạt người trong thiên hạ có thể bị phong vị là vương hậu. trương cửu quyền muốn xưng vương tần minh không nghĩ ra vì sao trương cửu quyền muốn làm như thế rõ ràng đã có thực quyền nhưng còn muốn ham muốn một hư danh lao thần đã nghĩ thật thánh chỉ xin ngài bệ hạ theo đệ thủ ấn cũng nhỏ máu ở trên thánh chỉ có điều không muốn lộ ra chuyện này ngươi và ta quân thần biết được liền có thể trương cửu quyền từ trong lồng ngực móc ra nhất đạo thánh chỉ Lập lòe ánh sáng lộng lẫy, hắn đã an bài xong tất cả, không cho phép tần Minh không đáp ứng. Chấp huyết, tần Minh đột nhiên hiểu được, nguyên lai, Trương cửu quyền muốn cũng không phải vương gia tức vị, hắn muốn, chỉ là tờ thánh chỉ này. Tổ tiên có lời, phàm là muốn phong vương, nhất định phải có hiện nay thánh thượng hoàn mỹ long huyết nhỏ ở phong vương trên thánh chỉ, này nhìn như là một không đáng chú ý quý củ, nhưng đời đời lưu truyền xuống rồi. Nguyên nhân không gì khác, có một ít đồn đại, khả năng này cùng đại đế truyền thừa có quan hệ. Bội hạ còn đang suy nghĩ cái gì đây? Trương Cửu Quyền cất bước tiến lên, đem thánh chỉ giao ở Tần Minh trước người trên bàn, cái kiếp như băng khuôn mặt trên, phảng phất tràn ngập ra sức lạnh, có một luồng khủng bố áp bức lực lượng, dáng lâm ở Tần Minh trên người. Chương 13: Hai cái nhiệm vụ. Một luồng khủng bố sức mạnh chèn ép đột nhiên dáng lâm ở Tần Minh trên người, chấn động đến mức hắn xương cốt đều đang run hưởng. Hiển nhiên, Trương Cửu Quyền có chút bất mãn, Tần Minh, dĩ nhiên, có chút do dự, không, có lập tức vâng theo hắn mệnh lệnh này không phải là hắn muốn gặp đến hình ảnh người không muốn sao? Trương Cựu Quyền lạnh lùng hỏi, làm cho tần minh trong lòng run lên bần bật, lập tức bỏ ra một nụ cười, tương ra nơi nào thoại, chấm vậy thì nhỏ long huyết, cứ việc tần minh trong lòng có muôn vạn không ớn, nhưng hắn cũng không thể không cúi đầu, hắn đối diện là Trương Cựu Quyền, có thể bẽ nghệ cả tòa hoàng thành tuyệt đại cao thủ, trong nháy mắt có thể để cho hắn biến thành cho bụi, địa thế còn mạnh hơn người, vậy thì chỉ có ẩn nhẫn, đây là tần minh đi tới ba giới pháp tắc sinh tồn. Có điều, thần minh có thể không thể dễ dàng như thế đối phó, chương cửu quyền muốn không phải phong vương pháp chỉ sao, cho là được rồi, chỉ có điều, hắn có thể không có ý định cho chân chính hoàn huyết. Phong vương pháp chỉ muốn có hiệu lực, liền cần phải có hoàn mỹ hoàn huyết, như vậy, nếu là này hoàn huyết, có tì với đây. Thần minh trong lòng nẻ qua nhất đạo hắn ý, có biện pháp nào hay không tạm thời cải tạo dòng máu của ta. Thần minh quay về hệ thống hỏi, có thể, nhưng cần thanh toán 100 đồng thạch. hệ thống đáp. Tân Minh mặt đen lại, hệ thống này có chút khanh, một hồi liền muốn hắn 100 đồng thạch, hắn không phải là cái giàu có hoàng đế a. Ken. Túc chủ xin mời ghi nhớ, muốn muốn thành tựu đại sự, liền không thể không nợ tiền tài, có giá mới hiểu được. Gợi ý của hệ thống nói, để ta cam lòng dùng tiền, ngươi làm sao như thế tham tài. Tân Minh thầm mắng, nhưng rất nhanh sẽ thanh toán 100 đồng thạch, trong phút chốc, trong cơ thể hắn phảng phất sản sinh lột xác, nhưng hắn cũng không nói được đến tuột cùng là biến hóa gì đó. Tích ở nơi nào? Tân Minh nhìn về phía Trương Cửu Quyền cái kia lạnh lẽo như mặt nạ mặt, người sau khẽ gật đầu, lập tức cho hắn chỉ một vị trí, ra hiệu Tân Minh đem hoàng giọt máu ở Phong Vương Thánh chỉ một chỗ nào đó. Tân Minh hơi dùng sức, cắn phá ngón tay, lập tức cố ý hốt hoảng kêu đau đớn lên, phản phất vẫn là cái kia vô năng rác dời Hoàng Đế, không hy vọng bị Trương Cửu Quyền nhìn ra đầu mối gì đến. Bệ hạ bảo trọng long thể, lão thần, không, bản vương xin cáo lui. Trương Cửu Quyền hài lòng điệu rời đi, tuy rằng hắn vẫn cứ mặt không hề cảm xúc nhưng tần minh có thể tưởng tượng đến nội tâm hắn vui sướng, có điều tần minh cũng không để ý trong lòng hắn, tuy nhiên cao hứng vô cùng đây. dựa theo đồn đại, muốn có được tần vũ đại đế truyền thừa, ngoại trừ tần thị nhất mạch hậu nhân ở ngoài cầm trong tay phong vương pháp chỉ người, còn có tần hoàng sùng hạnh quá phi tử đều có cơ hội. nếu như đồn đại làm thật, tổ tiên truyền thừa diện thế một khắc đó, ta rất muốn nhìn một chút trương cửu quyền sẽ là phản ứng gì. tần minh âm thầm nở nụ cười, lập tức hắn đưa tới xuyên nhi khiến cho nàng lặng lẽ đi tới Đông Sưởng Phạm Vi thế lực, triệu Hàn Mẫu bí mật đến đây. Hắn thậm chí cho xuyên nhi một thiên biến mặt nạ, để tránh khỏi nàng bại lộ chính mình. Rất nhanh, Hàn Mẫu liền phụng chiếu đến đây. Khấu kiến bệ hạ. Hàn Mẫu hành quân thần đại lễ, đối với tần Minh, Hàn Mẫu nhưng là xuất phát từ nội tâm tôn trọng. Nhìn thấy Hàn Khanh tu vi lại có tiến bộ, chấm rất vui mừng. Thương có thể phục hồi như cũ. Tần Minh tự mình phù Hàn Mẫu đứng dậy, không có làm bộ làm tịch làm gì. Thương không có gì đáng ngại. Này nhờ có bệ hạ ban tặng thần đan, bây giờ thần không chỉ có đã bước vào linh vũ cảnh chín tầng, trong cơ thể gân mạch phảng phất cũng bị mở rộng không ít, có cơ hội xung kích cảnh giới càng cao hơn. Bệ hạ cần thần làm cái gì, cứ việc nói thẳng, thần tất làm bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, không chối từ. Hàn mộ lần này cảm tạ nhưng là phát ra từ phế phủ, hắn nguyên tưởng rằng này một đời đem dừng lại với chín tầng võ sư cảnh giới, là tần minh cho hắn tân hy vọng, để hắn có cơ hội đánh vỡ ràng buộc. Thật là có hai việc cần ngươi đi làm. Tân Minh đạo, số một, ngươi để thủ hạ một ít tâm phúc tản tin tức, liền nói trương cựu quyền đã bí mật phong vương, tốt nhất làm cho cả Hoàng Cung, Hoàng Thành đều chuyển khắp, liền nói là tử yến cung truyền ra tin tức. Ê! Hàn mộ gật đầu, cũng không có hỏi nhiều. Tân Minh rất hài lòng hàn mộ phản ứng, hắn yêu thích hiểu được phòng đoán chuyện làm ăn thần tử, mà không phải hỏi nhiều thần tử. Cho tới tản tin tức việc, Tân Minh thấy trương cựu quyền không muốn người thứ ba biết được phong vương việc. Như vậy hắn nhất định có kiên kỵ, hắn một mực muốn đem tin tức lan rộng ra ngoài, đem chương kiểu quyền đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió bên trên. Chuyện thứ hai, ngươi có thể còn nhớ mấy ngày trước đây có người ám sát Tào Cẩn Thuần. Thần Minh hỏi, thần đương nhiên sẽ không quên. Hàn Mậu Tăng bởi vì chuyện này bị Tào Cẩn Thuần trách phạt, cũng truy sát quá người kia, đương nhiên sẽ không quên. Người kia tu vi làm sao? Thần Minh cảm thấy rất hứng thú, đến tuột cùng là người thế nào, dám to gan ám sát Tào Cẩn Thuần là một vị cao thủ, xưng sững ở vũ linh cảnh đỉnh cao, cung đốc, nhá không, tào cẩn thuần đại chiến vốn là không phân cao thấp, nhưng đông sưởng có một ít mạnh mẽ sát trận, hắn đi nhầm vào trong sát trận, lúc này mới bị trọng thương. Có điều dù cho như vậy, thần cũng không chiếm được cái gì thượng phong. Còn hắn cùng tào cẩn thuần trong lúc đó ân oán, thần liền không được biết rồi. Nghĩ tất cả biện pháp tìm tới hắn, điều điều tra rõ ràng, hắn cùng tào cẩn thuần đến tột cùng có cái gì ân oán, chấm hy vọng hắn năng lực chấm sử dụng. Tần Minh trong vắt nói rằng, Ê, chương 14, Đông Sưởng chọn lựa. Tần Minh đem hai cái nhiệm vụ bàn giao rõ ràng sau đó, ban tặng Hàn Mậu một cái thiên biến mặt nạ, làm cho Hàn Mậu trong lòng càng thêm chấn động. Đối với Tần Minh sùng kính tột đỉnh, thậm chí ngay cả bậc này vật thần kỳ đều có. Tần Minh tổng cộng có 3 cái thiên biến mặt nạ, một cái chính hắn sử dụng, mặt khác hai cái, phân biệt cho xuyên nhi cùng Hàn Mậu. Bọn họ là Tần Minh người tâm phúc, nắm giữ thiên biến mặt nạ thiết lập sự đến sẽ càng thêm thuận tiện. Ô đúng rồi. Bậy hạ, có chuyện thần muốn muốn bẩm báo. Trước khi rời đi, Hàn Mậu đột nhiên nói rằng, cứ nói đừng ngại. Thần Minh hứng thú. Đông Sưởng gần nhất lại bắt đầu chiêu nạp một nhóm thiếu niên, muốn bồi dưỡng được một ít cường giả đến, thần muốn trong bóng tối chọn một ít hạt giống tốt. Hàn Mậu nói rằng, ở hoàng thành các thế lực lớn kỳ thực đều sẽ chiêu nạp thiếu niên thiên tài, từ nguyên vũ cảnh bắt đầu bồi dưỡng, cuối cùng bồi dưỡng được cường giả mới tối tin tuệ. Đương nhiên, Đông Sưởng chiêu nạp những thiếu niên này thiên tài. Không thể để bọn họ đi tịnh thân, chỉ là chiêu nạp đi vào, toán làm tào cẩn thuần tư nhân thế lực. Làm sao chiêu nạp? Thần minh trong mắt tỏa ánh sáng, có chút hứng thú. Chuyện này do ba đương đầu ân tránh phụ trách, ta hỏi thăm được một chút, thật giống là thiết trí hai tòa võ đài, võ đồ võ đài cùng võ sư võ đài, có thể ở trên lôi đài đạt được 10 thắng liên tiếp người, liền có thể trúng cử. đương nhiên, cũng có thể trực tiếp khiêu chiến đã trúng cử thiên tài, nếu như có thể thắng lợi, cũng có thể trực tiếp tiến vào bên trong không có vũ linh cường giả võ đài sao?" Thần Minh hỏi. Hàn Mậu lắc đầu, "Đan phủ cảnh vũ linh, ở trong hoàng thành cũng là cường giả hiếm có, nếu là nguyện ý tiến vào Đông sưởng, không chỉ có thể miễn trừ võ đài cửa ải này, còn có thể trực tiếp hưởng thụ các loại tài nguyên. Ta rõ ràng, ngươi trong bóng tối lưu tâm, ta tin tưởng ngươi." Thần Minh cười nói, "Ê." Hàn Mậu lui ra. Đợi đến Hàn Mậu đi rồi, Thần Minh lập tức quay về hệ thống hỏi, "Nếu như ta chỉ là đánh bại so với ta cảnh giới cao người?" mà không chém giết, có thể không tăng lên nguyên khí trị, có thể, nhưng sẽ giảm phân nửa. Hệ thống hồi đáp, rất tốt. Tân Minh trong tròng mắt hiện ra dạng dỡ hào quang, chỉ dựa vào tu luyện, muốn tăng lên cảnh giới trung quy vẫn là quá chậm, thời gian một tháng, hắn nhất định phải trở thành vũ linh cường giả, bằng không căn bản không có tư cách cùng Tào Cẩn Thuần đối kháng. Phải biết, liền một vị đỉnh cao vũ linh đều không thể thành công ám sát Tào Cẩn Thuần, hắn đồng tử công hiển nhiên không giống Tiểu Khả, rất nhanh. Tần Minh thay hình đổi dạng, giao cho một chút sự cho Đan Nhi sau đó, lợi dụng trương hỉ rằng dấp lặng lẽ rời đi hoàng cung, đi vòng một vòng, đi tới Đông Sưởng lối vào. Quả nhiên, giờ khắc này Đông Sưởng bên ngoài phi thường náo nhiệt, hai tòa võ đài đã bị trang trí được, có rất nhiều thiếu niên thiên tài lên đài tranh đấu, đạt được 10 thắng liên tiếp người dĩ nhiên sinh ra. Lúc này Tần Minh đã lần thứ hai biến ảo một bộ mặt, thể hiện ra một thiếu niên bình thường rằng dấp ở trong đám người quan sát, hiểu rõ chọn lựa quy tắc. Hống. Nguyên vũ cảnh trên võ đài truyền đến rít lên một tiếng. Một vị thiếu niên thân hình cao lớn một cái tay liền đem đối thủ của hắn nhấc lên, hắn cả người bắp thịt tràn ngập sức bùng nổ sức mạnh, tựa hồ đi chính là thân thể thành thánh con đường. Đùng! Vị kia đối thủ bị hắn một cái vứt xuống lôi đài, tạo nên vô số bụi bậm, phảng phất đem hắn xương cốt đều đập vỡ tan. Mọi người âm thầm nuốt ngụm nước bọt. Này cao to thiếu niên thật đáng sợ. Nguyên vũ cảnh tăng tầng, thân thể phòng ngự chỉ sợ cũng liền chín tầng võ đồ đều khó mà đánh tan. Cái này gọi bảng hùng thiếu niên đúng là rất lợi hại. Dưới lôi đài, có người ở trò chuyện, đối với vị này gọi là bảng hùng thiếu niên phi thường xem trọng. Thuộc về thể tu sao? Tân Minh lẩm bẩm, đi tới thế giới này sau khi hắn giải rất nhiều, có một ít võ tu đi thân thể thành thánh con đường, đem huyết nhục tu luyện tới cực hạn đao thương bất nhập, một tay nát thiên, được gọi là thể tu. Còn có ai? Bàng hùng ở trên lôi đài gào thét, cường tráng thể phách để không ít người nhìn mà phát khiếp. Ta đến. Mọi người ở đây duy trì trầm mặc thời gian, tần minh đột nhiên phát sinh chính mình âm thanh, lập tức chỉ thấy bước chân hắn một bước, chính là bước lên tòa này võ đài, tinh thần phân chấn. Nguyên vũ cảnh bảy tầng. Mọi người rất nhanh nhìn ra tần minh cảnh giới, cái tên này, điên rồi sao, dám khiêu chiến vượt cấp 8 tầng võ đồ. Phải biết bàng hùng không phải là bình thường 8 tầng võ đồ, vừa nãy vị kia cùng cảnh giới người bị hắn một cái liền vứt xuống lôi đài, căn bản không mất khí lực gì, trừ phi là 9 tầng võ đồ Bằng không người phương nào có thể áp chế lại hắn. Nhưng trước mắt, chỉ là nguyên vũ cảnh bảy tầng tu vi thiếu niên, dám bước lên võ đài, hơn nữa người này nhìn qua khá là thon gậy, như lão thử gặp phải voi lớn, cách biệt rất lớn. Tiểu tử, có thể ngươi thiên phú không tệ, nhưng ta kiến nghị ngươi đi xuống trước, ngươi không phải là đối thủ của ta. bang hung mở miệng nói rằng, có một luồng bàng bạc gáp bức tư thế tỏa ra, rung động ầm ầm, Nhưng tần minh vẫn chưa vì vậy mà sợ sệt, chỉ là cười nhạt nói, không cần. Ta không chờ được lâu như vậy, nếu như ngươi quá yếu, ta còn không có hứng thú đây. Ồ, bang hùng cảm thấy rất thú vị, đã như vậy, ta nhưng là không khách khí. Trưng 15, kiếm tu thiếu niên. bang hùng cảm thấy rất thú vị, nguyên vũ cảnh bảy tầng tiểu tử, dám hướng về hắn khiêu chiến, này khó tránh khỏi có chút lấy trứng trọi đá mùi vị. Phải biết, bang hùng có thể cũng không phải phổ thông tám tầng võ đồ, hắn vẫn là thể tu, có thể ung dung chiến thắng cùng cảnh giới võ tu, nắm giữ sức mạnh hết sức đáng sợ. Ở trước mặt hắn, Tần Minh có vẻ quá nhỏ yếu. Tiểu huynh đệ, các ngươi cách biệt không nhỏ, lúc này lui ra vẫn tới kịp, bằng không quyền cước không có mắt. Bên cạnh lôi đài trọng tài đúng là hảo ý, mở miệng nhắc nhở Tần Minh. Đa tạ nhắc nhở, có điều lời này vẫn là đưa cho hắn đi. Tần Minh liếc mắt nhìn bàng hùng, không hề để ý. Đây chính là người tự tìm. bàng hùng hai mắt tỏa ánh sáng, phảng phất nhìn thấy con mùi giống như vậy, hắn có thể không ngại Tần Minh vì hắn thiêm trên một bút thắng tích. Mập hùng đúng không thắng bại chiến quá mới biết thần minh đứng chắp tay trong ánh mắt mang theo một tia kiệt nạo. là bang hùng bang hùng đùng địa một tiếng đạp bước mà ra cả tòa võ đài phảng phất đều đang rung động phát sinh ầm ầm tiếng vang phảng phất có vô biên làn sóng hướng về thần minh quần cuộn cuốn tới có nhất đạo giống như yêu thú giống như cự quyền đánh giết hướng về hắn phải đem hắn đánh nổ đến cú đấm này coi như là tám tầng võ đồ cũng rất khó chống đỡ đỡ được đi tiểu tử này xong có người than thở cái kia đến trốn xa một chút này trên võ đài sinh tử bất luận nếu như thật bị đánh chết máu thị tung tóe có thể đừng tiên đến trên người đến có người treo chọc giống như nói rằng nhưng tần minh trong thần sắc trước sau ngậm lấy ý cười ánh mắt bình tĩnh như vực sâu cuốn manh quyền phong hướng về hắn càn quét mà đến đem hắn áo bào đều thổi lên nhưng hắn chiến ý nhưng càng mạnh hơn làm cú đấm kia anh đến thời gian hắn song chỉ trong giây lát đánh ra đầu ngón tay phảng phất có nhất đạo sát phạt ánh sáng tỏa ra xuyên thấu tất cả cùng bang hùng cuồng bạo quyền lực va chạm giang giác. Nhất đạo lênh lảnh tiếng vang truyền ra, có không ít người nhắm chặt mắt lại, phảng phất không đành lòng nhìn thấy tần minh thân thể bị đánh cho vụn vặt, cái kia hình ảnh quá máu tanh. Nhưng mà, khi bọn họ mở mắt ra thì, nhìn thấy hình ảnh, cùng tưởng tượng tuyệt nhiên không giống. Tần Minh trước sau chạm ở vị trí này, không từng có chút nào di động, nhưng bàng hùng hữu quyền nhưng có thêm một cái lỗ máu, quán xuyên liếu chỉnh cánh tay, máu me đầm địa, dáng dấp rợa người. Chuyện này, làm sao có khả năng? Mọi người ngạc nhiên cực kỳ, bàng hùng nhưng là thể tu a quyền lực của hắn không chỉ có không có thương tổn được tần minh trái lại còn bị thương tổn được này cỡ nào chảo phúng hắn dùng ám khí sao có một ít người tùy ý suy đoán nếu là các ngươi không phục có thể cùng tiến lên đến tần minh ánh mắt nhìn về phía lại mới đầy dây uy nghiêm dĩ nhiên mấy người trong lòng ám chiến không dám lại nói a bang hung phát sinh kinh thiên tiếng kêu thảm thiết này không phải là bình thường thống khổ chỉnh cánh tay đều bị phế rơi mất Này vẫn là tần minh hạ thủ lưu tình kết quả, bằng không bằng hùng trái tim đều sẽ tại chỗ nổ tung. Ta muốn giết ngươi. Bằng hùng cảm giác chịu đến khó có thể tưởng tượng khuất đục, hắn nhưng là nguyên vũ cảnh tám tầng võ đồ, có thể nào bị như vậy đánh bại, này không khỏi quá mất mặt. Hắn không để ý chảy máu cánh tay phải, bước chân lần thứ hai bước ra, tay trái nổ ra cuồng mánh quyền ấn, như đồng một vị cuồng sư gào thét đập ra, chấn động đến mức không gian đều đang phát run. Người đây là sai lầm. Tân Minh không có đánh giết người này ý nghĩ, nhưng người này ngu xuẩn mất khôn, tự tìm đường chết, nhưng là không trách hắn. Vẫn như đồng vừa nãy như vậy, Tân Minh nhàn nhạt đứng tại chỗ, con người bệ nghẽ, lại một lần nữa đánh ra toái tâm chỉ. Đây là một môn tuyệt sát chỉ pháp, dương kích về phía trước, có thể san bằng con đường phía trước địch thủ. Và hành. Lần này, bàng hùng nhưng là không chỉ là phế bỏ một cánh tay đơn giản như vậy, hắn nơi tim trực tiếp nổ bể ra đến, huyết nhục mảnh vỡ tung tóe mà ra, nhuộm đỏ vị trí võ đài. Mọi người kinh hoàng thất sắc, người này thật là đáng sợ, chỉ tay liền đánh giết bàng hùng. Ta hoa mắt sao. Mọi người kinh ngạc thốt lên, này chỉ tay sức mạnh, hơi bị quá mức kinh người. Ken. Chúc mừng túc chủ đánh giết 8 tầng võ đồ, nguyên khí chỉ tăng lên 10 điểm. Hệ thống truyền đến nhắc nhở. Tân minh rất hài lòng, thông qua phương thức như thế đến tăng lên cảnh giới, có thể muốn so với khô khan tu hành nhanh hơn nhiều. Vị tiểu huynh đệ này, người tên gì? Bên lôi đài trên trọng tải cũng bị chấn kinh rồi. Nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại, quay về Tân Minh hỏi. Quân. Tân Minh chỉ phun ra một chữ, lại làm cho mọi người bị khí thế của hắn kinh sợ, tên của hắn, gọi là quân. Quân. Được, đạt được một thắng chiến tích, còn có người muốn khiêu chiến sao? Trọng tài Tuấn hỏi. Nguyên vũ cảnh bảy tầng mà thôi, ở phía trên hung hăng cái gì? Có nhất đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến, phảng phất có túc sát kiếm ý tràn ngập ra, khiến cho đến không ít người trong lòng phát lạnh. Dịch kiếm hàn. Mọi người nói nhỏ. Nhất đạo gánh vác hắc kiếm lạnh leo thiếu niên bước lên võ đài, trên người hắn phảng phất bị kiếm khí bao vây, liền ngay cả hai con mắt đều phun ra nuốt vào đáng sợ kiếm mang, đây là một làm kiếm mà sinh thiếu niên, sức chiến đấu phi thường đáng sợ. Ngươi cũng có điều là tám tầng võ đổ, có gì có thể kiêu ngạo. Tân minh trong thần sắc tràn đầy xem thường, đối phương thái độ không khỏi hắn ở trên cao nhìn xuống. Giết ngươi, đầy đủ. Dịch kiếm hàn lạnh lùng đáp lại, hắn kiếm, một khi ra khỏi vỏ, cần phải thấy máu. Chương má Thắng liên tiếp, Dịch Kiếm Hàn ở Hoàng thành nơi cũng coi như là có chút danh tiếng. Nghe đồn hắn kiếm đạo thiên phú cực cao, tu hành phi thường lợi hại kiếm thuật, có thể cùng Nguyên Vũ cảnh 9 tầng võ đồ một trận chiến. Hắn kiếm nhanh mà ác liệt, phàm là ra khỏi vỏ cần phải thấy máu. Nhìn thấy hắn ra trận, trong đám người nhấc lên không nhỏ song lớn. Đây là nhất định phải thông qua chọn lựa thiếu niên thiên tài, so với bảng hùng đều mạnh hơn. Chờ ngươi thật sự thắng, lại nói mạnh miệng cũng không muộn. Tần Minh hai con mắt trong vắt. Lộ ra phong mang, rất nhiều cùng đối phương tranh cao thấp một hồi ý nghĩ. Người cần phải hiểu rõ, ta kiếm ra khỏi vỏ, liền sẽ không lưu tính mạng của người, lúc này lăn xuống đi, vẫn tới kịp. Dịch kiếm hàn cực kỳ tiêu ngạo, mang theo một luồng dọa người kiếm ý, muốn cho tần minh lăn xuống đi. Cuộc chiến sinh tử sao, vậy ta thích nhất. Tần minh hai con mắt thả hoa, cuộc chiến sinh tử, hắn có thể được nguyên khí trị càng nhiều, hà nhạc nhi không vì là. Cái kia không thể tốt hơn. Dịch kiếm hàn vung lên trường kiếm tuất ra khỏi vỏ trong phút chốc một cổ lang lệ kiếm hoa từ hắn hắc kiếm trên tòa ra hướng về tần minh bổ xuống tốc độ cực nhanh phảng phất một tia chớp màu đen xẹt qua nếu là tầm thường tám tầng võ đồ rất có thể liền này đệ nhất kiếm đều ai có điều tần minh vẻ mặt lấp lóe lại đối thủ này so với hắn tưởng tượng bên trong càng mạnh hơn nhưng này càng tốt hơn nói không chắc hệ thống khen thưởng nguyên khí trị sẽ càng nhiều hắn tới nơi đây không phải là vì tiến vào đông xưởng, mà là vì nhanh chóng tăng lên chính mình nguyên khí trị Tranh thủ sớm ngày bước vào cảnh giới lớn tiếp theo, đối thủ càng mạnh, càng có thể mài dũa hắn. Đối diện này lăng lệ vô thất một chiêu kiếm, Tần Minh lần thứ hai giết ra chỉ tay, đầu ngón tay phun ra nuốt vào đáng sợ sát phạt sức mạnh, gào thét mà qua, càng muốn lấy ngón tay cùng dịch kiếm hàn hắc kiếm va chạm. Chơi ạ, cái tên này điên rồi, dịch kiếm hàn kiếm là xương tên nhanh cùng ác liệt, hắn liền như vậy lấy chỉ lực đến đối kháng, này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Cái này gọi quân người trẻ tuổi quá ngông cuồng cho rằng chiến thắng bàng hùng liền có thể khinh thường thiên hạ đối thủ, hắn bị nhiều thiệt thòi. Dịch Kiếm Hàn là cái rất đáng sợ đối thủ, ngoại trừ Nguyên Vũ cảnh 9 tầng thiên tiêu, ai có thể chiến thắng hắn? Một ít thiếu niên rồn dập mở miệng, hiển nhiên bọn họ đều nghe nói qua Dịch Kiếm Hàn tên, đối với người này tràn ngập kiên kỵ. Dịch Kiếm Hàn khẽ miệng hiện lên một nụ cười, hắn kiếm, có thể không thể dễ dàng như thế đối phó, muốn dựa vào hai ngón tay liền mạnh mẽ chống đỡ hạ xuống, nào có chuyện dễ dàng như vậy. Lên keng phảng phất là kim loại ở va chạm, mọi người thậm chí ngỡ ngỡ nhìn thấy đốm lửa tiên tung, song phương đòn đánh này nhấc lên cuồn cuộn sóng nhiệt, cực kỳ khủng bố. Dịch kiếm Hàn Hắc kiếm, thật giống thiếu mất cái rác. Có mắt sắc người ngay lập tức phát hiện tình cảnh này, trong lòng bọn họ ở run rẩy dữ dội, này tần minh chỉ lực không khỏi cũng quá mạnh mẽ. Không chỉ có không có bị Hắc kiếm tức chém xuống đến, trái lại còn đem Hắc kiếm đánh tan một góc, người này muốn nghịch thiên sao? Dịch kiếm hàn vẻ mặt so với Hàn kiếm còn muốn hàn lãnh, hắn tu kiếm đến nay Gặp phải đối thủ đều là một chiêu kiếm bình định, trước mắt, dĩ nhiên có người đem hắn hắc kiếm đều kích nước một góc, điều này làm cho hắn không cách nào nhịn được. Phải biết, này hắc kiếm cũng không phổ thông, mà là một vị vũ binh, tuy rằng chỉ là nhất phẩm, nhưng uy lực không thể khinh thường, cũng chính là dựa vào này hắc kiếm, hắn mới có thể hoành ép nguyên vũ cảnh chín tầng võ đồ. Người kiếm nhất thiết món ăn còn có thể, dùng để chiến đấu nhưng là kém quá hơn nhiều. Thần Minh cười nhạt nói, cũng không thế nào cho dịch kiếm hàn mặt mũi. Dịch kiếm Hàn giận dữ, vung kiếm chém đánh mà ra. Chiêu kiếm này thế tiến công càng nhanh hơn. Tần Minh hơi thay đổi sắc mặt, lập tức hắn cất bước mà ra, phóng ra toái tâm chỉ mạnh nhất hoai. Đây là nhất đạo đại sát thước, phảng phất có một đạo kiếm khí từ đầu ngón tay của hắn vung vãi mà ra, có thể sẽ rách một vùng không gian. Nay nhất đạo chỉ mang xuyên thấu không gian, trực tiếp đánh ở Dịch kiếm Hàn hắc kiếm trên. Mọi người chỉ nghe răng rắc một tiếng, cái kia hắc kiếm gãy vỡ, bị chỉ mang tiệt thành hai đoạn. Nhưng này chỉ mang vẫn chưa vì vậy mà dừng lại mà là trực tiếp hướng phía trước giết ra, trong nháy mắt quán xuyên liễu dịch kiếm hàn lồng ngực, xe rách trái tim của hắn. Chiến tích, đệ nhị thắng. Keng. Túc chủ tay không xé rách nhất phẩm vũ binh, thu được 10 điểm nguyên khí trị. Keng. Túc chủ đánh gục 8 tầng đỉnh cao võ đồ, thu được 15 điểm nguyên khí trị. Nghe được hệ thống âm thanh, tân minh cũng khẳng định ý nghĩ của chính mình. Quả nhiên, hệ thống cũng sẽ căn cứ đối thủ chân thực sức chiến đấu đến cho dư khen thưởng liền ngay cả sẽ rách vũ binh cũng có thể thu được khen thưởng. Còn có ai? Tần Minh ở trên lôi đài dũng cảm yêu chiến, hai con mắt như lánh điện loạn chán, hai trận chiến đấu, đã làm cho hắn thu được 25 điểm nguyên khí trị, này đã là thu hoạch không nhỏ. Tiếp theo, tự nhiên cũng có võ đổ trên tới khiêu chiến, nhưng liên tiếp xuất hiện năm người, đều không phải là đối thủ của Tần Minh, bị hắn đánh bại, nếu như có toát ra sát ý, Tần Minh càng là trực tiếp đưa hắn trên Tây Thiên, không có lưu tình chút nào. Dần dần. Tần Minh Tu Vi bắt đầu áp sát nguyên vũ cảnh 8 tầng, điều này làm cho hắn cảm thấy có chút buồn phiền, còn tiếp tục như vậy, chỉ có đánh bại 9 tầng võ đồ mới có thể được nguyên khí đăng giá. Rốt cục, có 9 tầng võ đồ ngồi không yên, nhìn một nguyên vũ cảnh 7 tầng người ở trên lôi đài riêu võ dương oai, chưa nếm một lần thất bại, hắn hai mắt phóng ra ác liệt ánh sáng, bước lên võ đài. Trưng 17, lại thăng cấp. 9 tầng võ đồ, đã sừng sững ở nguyên vũ cảnh đỉnh cao, bất kỳ một vị đi ra đều không thể khinh thường. Ở võ đồ cấp bậc này trên võ đài, bọn họ là tuyệt đối bá chủ. Bất kỳ một vị nguyên vũ cảnh 9 tầng võ đồ bước lên võ đài, chỉ cần không gặp được cùng cấp số đối thủ, nói như vậy trực tiếp thăng cấp cũng không có vấn đề gì. Đương nhiên, đông sưởng nơi này đối với nguyên vũ cảnh thiên tài chiêu nạp cũng là có hạn chế, nói như vậy, không được vượt qua 25 tuổi, nếu như quá cái tuổi này còn dừng lại ở nguyên vũ cảnh giai đoạn, đời này thành tựu rất khó lại có thêm tăng cao, người như vậy nếu là tiến vào đông sưởng cũng không biết hưởng chịu đến cái gì tài nguyên, càng sẽ không bị cường điệu bồi dưỡng, chỉ có thể làm một phổ thông tài chân. Lúc này, tần minh đối thủ chính là một vị nguyên vũ cảnh 9 tầng võ đồ, hắn rất trẻ trung, thậm chí không đủ 20 tuổi, nhưng trong tròng mắt nhưng lập loè nhiệt mang, hiện nhiên là một vị thiên phú không tệ thiếu niên thiên tài. Cảnh này khiến tần minh âm thầm cảm khái, bộ thân thể này tiền nhậm thực sự quá yếu, dân gian đều có nhiều như vậy thiên phú kiệt xuất thiên tài, hắn một hoàng tử, tu vi nhưng kém cỏi như vậy chẳng trách sẽ bị người đùa bỡn trong lòng bàn tay. May là hắn nắm giữ hệ thống, bằng không đời này nhất định đem tầm thường vô vi, không cách nào có tiến thêm. Không có quá nhiều ngôn ngữ, vị này Nguyên Vũ cảnh 9 tầng thiên tài trực tiếp đánh giết ra một trưởng, mấy đạo kình phong theo trưởng lực đồng thời càn quét mà ra, dường như một vị thạch bi tiêu diệt hạ xuống, trưởng lực hồn dày vô cùng. Đại bi trưởng, hắn là cổ Đình. Nhìn thấy người này xuất trưởng sau khi, có người nhận ra hắn. Đây là một vị thiếu niên thiên tài Còn chưa quật khởi, nhưng thiên phú dĩ nhiên hiển lộ, vì mọi người biết. Nhưng vào lúc này, đông sưởng bên trong, có một vị bạch mi trung niên đạp bước mà ra, vấn tóc kim quan, đại hồng bào, rất uy nghiêm, chính là đông sưởng ba đương đầu ân tránh. Lần chọn lựa này chính là do ân tránh phụ trách, tuy nói hắn đang ở đàn phụ cảnh, đối với võ đồ, võ sư trong lúc đó tranh tài cũng không lớn bao nhiêu hứng thú, nhưng dù sao phụ trách việc này, vẫn là cần muốn nhìn một chút có hay không xuất sắc mầm. Nếu là thích hợp, đem những này mầm chiêu mộ được chính mình dưới trướng cũng có thể càng tốt mà mở rộng tự thân thế lực. Ân Tránh một chút liền nhìn thấy Cổ Đình, đây là một cực kỳ kiệt xuất thiếu niên, xuất trưởng ác liệt, rất nhiều quyết trí tiến lên khí thế, khiến người ta rất khó không chú ý hắn. Người này có thể hảo hảo bồi dưỡng một phen. Ân Tránh thầm nói, nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo, con mắt của hắn liền ngưng kết lại, hắn rốt cục phát hiện Cổ Đình đối thủ dĩ nhiên chỉ là một nguyên vũ cảnh bảy tầng thiếu niên, bảy tầng chiến chín tầng vượt cấp chiến đấu sao? Ân Tránh trong thần sắc né qua một vệ thú vị vẻ, ở tình huống bình thường, chín tầng võ đồ, một trưởng liền có thể đánh gục 7 tầng người, huống chi là cổ đỉnh bực này thiên tài, sức chiến đấu tất nhiên càng mạnh hơn, có thể quét ngang cùng cảnh giới đại địch. Nhưng trước mắt, này nguyên vũ cảnh 7 tầng thiếu niên, dĩ nhiên cùng cổ đỉnh giết đến bất phân thắng bại, mỗi nhất đạo chỉ lực đều bao hàm siêu cường thế tiến công, phảng phất căn bản không biết đối thủ cảnh giới càng mạnh hơn, dựa vào song chỉ, hắn càng muốn hành ép đối thủ lấy khủng bố chỉ lực tiêu diệt hạ xuống. Trên võ đài, Cổ Đình đại bi trưởng không ngừng đập đánh xuống, như đồng từng tòa từng tòa thạch bi giống như vậy, nhìn ra mọi người run sợ, nhưng bất luận hắn làm sao ra tay, Tần Minh chỉ lực luôn có thể đem thạch bi đánh nát, hơn nữa hắn càng đánh càng hăng, phảng phất không biết mệt mỏi. Chiến đến cuối cùng, Cổ Đình nguyên lực đều không đủ để tiếp tục chống đỡ, nhưng Tần Minh bởi tu hành chân võ đế điển, nguyên lực hùng hồn, căn bản không tồn tại nguyên lực không đủ vấn đề, mặc dù liên tục chiến nhiều chẳng, hắn vẫn nguyên lực dồi dào. Thiên Bi chấn thế. Cổ đỉnh vẻ mặt trở nên càng ngày càng khó coi, lấy hắn nguyên vũ cảnh 9 tầng cảnh giới, dĩ nhiên không cách nào áp chế Tần Minh, hắn còn có thể được gọi là thiên tài sao. Chỉ thấy hắn một tiếng hét giận dữ, thôi thúc hết thể sức mạnh, đại trưởng lực chấn áp xuống, như đồng một tòa vô thượng cổ bi giáng thế, rung động âm ầm, như muốn chấn áp thế gian 300 niên. Tần Minh sắc vẫn như cũ, đối diện chấn áp mà xuống Thiên Bi, ngón tay hắn đánh ra, xuyên qua về phía trước, trong nháy mắt đánh tan tòa này Thiên Bi. Sắc bén chỉ mang xuyên thủng cổ đỉnh lồng ngực, đem hắn tại chỗ tiêu diệt. Trận chiến này, chấn kinh rồi tất cả mọi người. Quân, quá mạnh mẽ. Mọi người tháng phục, hắn ra tay khí thế phảng phất chân chính là một vị tuyệt đại quân chủ, liền chín tầng võ đột như thế tiêu diệt. Ken. Chúc mừng túc chủ, càng 2 tầng cảnh giới giết địch, khen thưởng nguyên khí trị 50 điểm. Ken. Chúc mừng túc chủ, trong vòng 1 ngày liền vượt 2 tầng cảnh giới, tiến vào nguyên vũ cảnh 8 tầng khen thưởng tôn giả cấp thần thông ngự thiên long quyền cùng nhị phẩm thăng nguyên đan ba viên ghi nhớ đối với kiêu hùng mà nói lớn mạnh thực lực bản thân là đệ nhất việc quan trọng nghe được hệ thống nhắc nhở tần minh vui vô cùng tám tầng võ đồ khoảng cách võ sư càng ngày càng tiếp cận này nhị phẩm thăng nguyên đan sắp trở thành hắn trọng yếu phụ trợ tám chàng thắng tích xin mời tiếp tục trọng tài tuyên đạo này có thể là không bình thường chiến tích nhưng liền cổ đỉnh đều bị tiêu diệt ở đây rất nhiều chín tầng võ đồ cũng không có đem nắm thủ thắng không dám lên tràng, điều này làm cho Tần mình cảm thấy bất đắc dĩ. Không cần tiếp tục, trực tiếp chúng cử đi. Nhất đạo thanh âm nhàn nhạt từ đông sưởng bên trong truyền ra, rõ ràng là ba đương đầu, Ân Tránh nói: "Chương 18: Hai hổ tranh chấp." Ân Tránh âm thanh truyền đến, nhất thời làm cho không ít người lộ ra vẻ hâm mộ, đây là đối với Quân Tán Thành, cho rằng hắn không cần trải qua 10 trận chiến thắng tích liền có thể chúng cử. Đương nhiên, không có ai liệu sẽ nhận điểm này, lực chiến đấu của hắn mọi người đều đã biết được. Tuyệt đối nằm ở nguyên vũ cảnh đỉnh cao, liền cổ đỉnh đều không phải là đối thủ của hắn. Càng quan trọng chính là, hắn chỉ có nguyên vũ cảnh bảy tầng tu vi mà thôi, nếu là tiến thêm một bước nữa, e sợ liền đủ để xưng hùng này một cảnh. Có điều, quân đãi ngộ, có thể so với bình thường mới tháng thiên mới tốt hơn nhiều, bởi vì hắn đã bị ân tránh vừa ý, trực tiếp để hắn tiến vào bên trong. đa tạ đại nhân, tân minh diện hàm mỉm cười, đối với ân tránh mời, hắn không có từ chối, mà là nhanh chân bước vào trong đó không có lộ ra một chút kẽ hở. Thiên biến mặt nạ có thể giao cho tần minh ngàn loại thân phận, thậm chí nhiều hơn. hắn có thể là tần minh, cũng có thể là trương hỉ. hiện tại hắn là quân đông xưởng phi thường hoan nên có tiềm lực người trẻ tuổi gia nhập. thiên phú của ngươi không sai, có cơ hội nhìn thấy đốc chủ. đến thời điểm đốc chủ nếu là hỏi ngươi đồng ý đi theo vị nào đương đầu, ta nghĩ ngươi nên có quyết đoán. nhìn thấy tần minh đi lên phía trước, ân tránh cười nói, lần này mời chào hạt giống thiên tài, không thể đều quy ân tránh mà là ở gặp mặt quá Tào cẩn thuần sau khi có một lần quyền lựa chọn lựa chọn chính mình đồng ý thuộc về đương đầu có thể chiêu mộ được càng nhiều thiên tài đối với bốn vị này đương đầu trong lúc đó cũng là một lần gián tiếp tranh tài thậm chí ở ngày sau Tào cẩn thuần suy tính bốn vị đương đầu tiềm lực thì bọn họ dưới tay thiên tài số lượng cũng sẽ trở thành một thẻ đánh bạc ta rõ ràng nên lựa chọn như thế nào xin mời ba đương đầu yên tâm tân minh cười gật đầu trả lời rất thoải mái khiến ân tránh không có bất kỳ nghi ngờ. Đối với Tần Minh phi thường yên tâm, tốt lắm, sau 7 ngày, chọn lửa kết thúc, nhớ tới đến Đông Sưởng. Ân tránh giao cho một ít chuyện sau khi, liền để Tần Minh nên rời đi trước. Trở lại Hoàng cung Tần Minh, lập tức bắt đầu củng cố tu vi của chính mình cùng cảnh giới, chết để khống chế nguyên vũ cảnh 8 tầng sức mạnh sau khi, hắn bắt đầu tu hành Ngự Thiên Long Quyền. Môn quyền pháp này nghe tới phi thường thu bạo, trên thực tế hắn cũng vừa hay cần một môn thần thông hoàn toàn mới, không thể tổng dùng toái tâm chỉ. Ngự Thiên Long Quyền thống Ngự và Long, Thiên tử chi quyền. Tân Minh sáng mắt lên, đối với môn quyền pháp này cảm thấy hứng thú vô cùng, liên tiếp ba ngày, hắn đều chờ ở bên trong tẩm cung tu hành môn quyền pháp này, mỗi ngày sẽ đánh thời gian lấy Trương Hỷ thân phận đi cho Tào Cẩn Thuần thị an, thuận tiện tìm hiểu một ít tình báo trở về. Tào Cẩn Thuần cũng không có hoài nghi hắn, căn cứ Hàn Mộ từng nói, Trương Hỷ rất có thể là Tào Cẩn Thuần tịnh thân trước sinh dòng dõi, còn đồng tử công chỉ sợ là hư nói. Ở trong lúc vô tình Hán Nguyên khí trị cũng ở không ngừng tăng lên, khoảng cách Nguyên Vũ cảnh 9 tầng cũng rất gần. Ngày thứ tư, Hàn Mộc đến, hai cái nhiệm vụ đều có mặt mày. Hàn Khanh nói mau, Thần Minh có chút không thể chờ đợi được nữa. Hồi bẩm Thánh thượng, thần nghe nói Ung Thái phi biết được thừa tướng bí mật phong vương sau khi đã tức giận rồi, chính đang liên hiệp một ít vương thất quý tộc, chuẩn bị đồng thời phản đối thừa tướng. Tân Minh gật gù, giữa bọn họ nguyên bản liền không hòa thuận, nhưng thiếu hụt một cây diên quẻn, hơn nữa chương Cửu quyển xưa nay hung hăng. Ung Thái Phi rất khó lay động hắn, bây giờ phong vương sau khi tình thế nghiêm trọng, những này hoàng thất người nhất định phải ngồi không yên. Tuy nói trương cửu quyền ở hoàng thành độc đoán quyền to, nhưng nếu là hết thệ hoàng thất đều lên phản đối hắn, hiện nhiên cũng đủ hắn uống một bình. Có điều Tần Minh cũng không có dự định nhanh như vậy trước hết giải quyết trương cửu quyền, muốn trước tiên định một tiểu mục tiêu, tao cẩn thuận. Gần đây Ung Thái Phi liên hợp không ít hoàng thất lâu năm nhân vật, nhưng có một ít lập trường kiên định, đồng ý chống đỡ Ung Thái Phi. Nhưng cũng có người đung đưa không ngừng, cho rằng trương cửu quyền quyền thế thao thiên, khó có thể đẩy đổ. Nói cho cùng, là ung thái phi địa vị còn chưa đủ, có cái thiệu thái phi cùng nàng đặt ngang hàng. Hơn nữa, gần nhất có tin tức nói, trương cửu quyền cùng tào cẩn thuần lui tới mật thiết, tựa hồ có kết minh ý tứ. Hàn mộ tiếp tục nói, Ừm, những này đều ở tần minh trong dự tưởng, hắn đem tin tức tiết lộ cho Hiến Phi, bản liền muốn đạt đến cái mục đích này. ngươi mới vừa nói, ung thái phi địa vị còn chưa đủ thật sao? Tân Minh trong mắt lóe ra nhất đạo phong mang, rất nhanh nghĩ đến rất nhiều chuyện, nếu muốn hai hổ tranh chấp, liền không thể để cho một con con cọp độc chiếm đỉnh núi, muốn cho một đầu khác con cọp cũng trưởng thành. Vâng, ung thái phi tuy nói mẫu bằng tử quý, có ung vương ở bên ngoài trấn thủ, nhưng nàng trước sau không phải hậu cung người số một, năm đó cũng không phải tiên hoàng sủng ái nhất phi tử, ở hoàng thất sức ảnh hưởng còn chưa đủ. Hàn Mậu nói rằng, vậy hãy để cho ung thái phi lên cấp một bước đi, chỉ cần nàng vượt trên thiệu thái phi một đầu. Nàng chính là hậu cung người số một, đến lúc đó ở trong hoàng thất, nàng sẽ vì tôn. Thần minh tử tổ nói. Ý của bệ hạ là, để ung thái phi lên làm thái hậu. Hàn mộ cả kinh. Không, thái hậu sau khi nào có dễ dàng như vậy, ta nhớ tới còn có quá đắt phi vị trí này chứ. Liền quyết định như vậy, ta hiện tại phát thảo chiếu thư, lấy hoàng huyết tăng thêm chiếu thư hiệu lực, sau đó mang tới thái miếu đại đế tổ tượng trước mặt, chiêu cáo thiên hạ. Trưng 19, hoàng thành chấn động. Tân Minh trong ánh mắt lập lòe ánh sáng, hắn trước tiên lấy ra một điểm thành ý đến, như vậy ung thái phi mới sẽ tin mặc hắn. Đợi được nhiễm hoàng huyết chiếu thư bị phụng đến đại đế tổ tượng trước mặt thì, liền có thể vì là chiếu thư thêm vào một tầng hiệu lực, thiên hạ cùng tôn. Những này nhìn như dườm giá bước đi, đều là từ tần vũ đại đế thời kỳ từng bước một định ra đến, dù cho hậu thế có hoang đường quân chủ, nhưng đều không dám chống đối những quy củ này, chỉ lo làm tức giận tổ tiên. Bệ hạ anh Minh. Hàn Mậu Kính cần nói. Những này khen tặng thoại liền không cần phải nói, còn có một việc, làm thế nào rồi? Tân Minh mở miệng hỏi, hắn muốn biết ám sát Tào cẩn thuần đến tột cùng là ai? Thân đã hỏi thăm được vị tiền bối kia tăng tích, chỉ là lấy thần thân phận, hắn chỉ sợ sẽ không dễ dàng tin tưởng. Hàn Mậu nói rằng, tân Minh gật gật đầu, hàn Mậu bây giờ dù sao cũng là đông xưởng ba đương đầu, cùng vị tiền bối kia từng giao thủ, muốn làm cho đối phương thủ tín cũng không dễ dàng, chuyện như vậy, tốt nhất là hắn tự thân xuất mã. Cũng biết người kia là ai? Tần Minh truy hỏi. Còn không thể nào biết được, tựa hồ. Cùng tiên hoàng có quan hệ. Hàn Mậu cũng chỉ có thể suy đoán ra một ít đến, không thể nói rất tỉ mỉ. Ta rõ ràng. Tần Minh mơ hồ nghĩ đến một ít chuyện, lập tức để Hàn Mậu xin cáo lui, hắn chuẩn bị viết chiếu thư, sắc phong ung thái phi. Bậy hạ. Xuyên nhi đi tới Tần Minh bên người, làm như vậy có thể hay không quá mạo hiểm. Ung thái phi. Dã tâm cũng không nhỏ. Tiền bối đâm máu, ra chết vào sinh, mới được hoàng triều thiên hạ. Bây giờ ta có điều là viết cái chiếu thư mà thôi, có cái gì có thể lo lắng. Tần Minh cười nói, để xuyên nhi đừng lo, hắn đã cân nhắc qua, muốn đánh đổ đồng sưởng, ung thái phi là lựa chọn tốt nhất. Chiếu thư nhiệm đế huyết, lòng lánh ra nhất đạo kỳ dị quang hoa, không người hiểu rõ các đời đế hoàng máu vì sao có thể đối với chiếu thư có như vậy kỳ hiệu, nhưng mọi người đều tin tưởng không nghi ngờ, đây là tần vũ đại đế lập xuống quý củ, nhiễm nhân quả, vô cùng kỳ diệu. Sau đó, tần Minh đi tới đại đế tổ tượng trước mặt tự mình tuyên đọc phần này chiếu thư, trong phút chốc, thiên địa rung động ầm ầm, phảng phất có pháp tắc trùm sáng buông xuống, chỉnh tòa hoàng cung đều chấn động lên. Ung thái phi, nàng ung thái quý phi. Tin tức này trong nháy mắt truyền khắp hoàng cung, thậm chí rất nhanh khuếch tán đến cả tòa hoàng thành, trên dưới chấn động, một khôi lỗi hoàng đế, dĩ nhiên ban bố thánh chỉ, tấn phong ung thái phi, này khó tránh khỏi khiến người ta sản sinh rất nhiều liên tưởng. Ở mọi người nhìn lại, nếu như không có ung thái phi ở sau lưng giật dây, chỉ bằng tần minh một không có thực quyền hoàng đế sẽ làm ra chuyện như vậy sao? tuy nói đây chỉ là một phong hào cũng không phải cái gì tính thực chất thần binh lợi khí thiên tài địa bảo nhưng đối với người trong hoàng cung tới nói này ý nghĩa không giống tiểu khả ung thái phi hoàn toàn có thể cầm kê mao đương lệnh tiễn trở thành hậu cung người số một liền ngay cả ung thái phi trong cung người cũng đều thật lâu không nói gì bọn họ cùng vị này tiểu hoàng đế cũng không có cái gì lui tới thậm chí ở tần minh lúc nhỏ còn khiến quá không ít tay chân Tần Minh động tác này, để bọn họ không rõ. Nhưng bất kể nói thế nào, đôi này, chuyện này đối với ung thái phi đều là một chuyện tốt, kể cả ung thái quý phi nhà mẹ đẻ, ung phủ, đều răng đèn kết hoa, an mừng này một việc trọng đại. Bởi vì ung thái quý phi địa vị tăng cao, một khi vị này tiểu hoàng đế băng hà, ung vương đem có tư cách hơn kế thừa đại thống. Cùng ung phủ đối lập, phủ thừa tướng, thiệu gia, tiến gia, còn có đông sưởng, đều cũng không vui thấy đến việc này. Bọn họ không hề ngoại lệ địa cho rằng Tần Minh đã cùng Ung Thái phi đứng ở đồng nhất điều trên trận tuyến, thậm chí càng có thể là Ung Thái Quý phi điều khiển Tần Minh, này cũng không phải là không có khả năng. Chuyện gì thế này? Hoàng cung Đông điện bên trong, Tào Cẩn thuần tức giận, nhìn Chương Hỉ, "Nghĩa phụ thứ tội, ta cũng không biết này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, ta mấy ngày nay đều ở tu hành, xung kích Nguyên Vũ cảnh sáu tầng, không nghĩ tới tên rác rưởi này hoàng đế dĩ nhiên làm ra chuyện như vậy." Tần Minh vẫn Chương Hỉ nơm nớp lo sợ. Mặc dù biết Tào Cẩn Thuần sẽ không thật sự sát hại chính mình, nhưng hắn vẫn biểu hiện ra sợ hãi dáng vẻ. Thôi, người tu hành quan trọng, một khôi lỗi hoàng đế mà thôi, có thể nào làm lỡ người tu hành. Không thể không nói Tào Cẩn Thuần đối với mình thân tử còn là vô cùng thương, vẫn chưa từng có trùng trách cứ chương hỉ. Nghĩa phụ, ta đồng ý lập công chủ tội, cầu nghĩa phụ phân phối cho ta một số nhân mã, ta phái người canh gác hoàng đế tầm cung, không cho phép bất luận người nào tự ý ý kiến, như vậy cũng sẽ không có người cùng hắn cấu kết cùng nhau. Cái kia trương cửu quyền cũng là lặng lẽ đến đây, thỉnh cầu tiểu hoàng đế cho hắn phong vương. Thần Minh ôn quyền nói rằng, một bộ trung thành tuyệt đối dáng vẻ. Tốt lắm, chuyện này liền giao cho ngươi, hy vọng ngươi chăm chú đối xử, không muốn phụ lòng ta kỳ vọng. Tao cần thuần lời nói ý vị sâu xa mở miệng, hắn tự nhiên phi thường hy vọng trương hỷ có thể chân chính trưởng thành, vì hắn chia sẻ, tương lai có thể tiếp nhận đông sưởng quyền to. Nghĩa phụ yên tâm. Thần Minh nội tâm thiết hỷ. Sáng sớm ngày mai ta liền phái người đến ngươi nơi nào đây. Tào Cẩn Thuần nói rằng, Ê! Tân Minh theo tiếng, khoe miệng không tự chủ vung lên một vệ độ cong, lộ ra ý cười. Trương 20, để ngôi vị hoàng đế. Hoàng cung dạ, đặc biệt linh tĩnh, từng viên một tinh thần nóng ánh, phảng phất đan dệt ra kỳ diệu huyền hối quy tích, khiến người ta nhìn không thấu, nhìn không hết. Từ đông điện sau khi rời đi, Tân Minh tâm tình phá lệ tốt, có những này thủ binh, hắn liền có thể ngăn trở trương cựu quyền. Trước mắt hắn lo lắng nhất chính là trường cửu quyền tới cửa đến tính sổ, cái này trước sau sắc mặt như đồng mặt nạ bình thường người, để hắn đặc biệt kiên kỵ. Tân Minh trở lại tầm cung, đang muốn tu hành, trong phút chốc, có một luồng khí tức đem hắn khóa chặt, làm cho hắn cả người đều không dễ chịu lên, hắn thần giác mở ra đến mức tận cùng, nhìn về phía trước cửa sổ. Quả nhiên, một lát sau, nhất đạo hắc ảnh từ trước cửa sổ lướt vào, cũng không cao, nhưng đứng ở nơi đó, nhưng tự có một luồng khí độ, ung dung hoa quý khiến người ta không tự chủ được địa kính nệ Ung Thái Quý Phi Tần Minh Phảng phất sớm có dự liệu giống như vậy vẫn chưa cảm thấy kinh ngạc mà là đối người tới lộ ra nụ cười nhạt người biết ta sẽ đến người đến biết thân phận đã bị nhìn thấu cũng không có lại che giấu cái gì lấy xuống mặt nạ màu đen lộ ra một trương hoa quý khuôn mặt Ung Thái Quý Phi cũng không có Tần Minh tưởng tượng như vậy tuổi già trên thực tế nàng được bảo dưỡng tốt vô cùng nhìn qua chỉ là ngoài ba mươi dáng vẻ da dẻ trắng non không thua hai bát thiếu nữ nhưng nàng ở lâu thâm cung từ lâu nhiễm loại kia tuyệt đại phong hoa khí chất nhìn qua cực kỳ đoan trang nếu như quá đắt phi không đến ta mới cảm thấy kỳ quái đây tần minh cười cợt phất tay ra hiệu ung thái quý phi ngồi xuống phản phất không có đem ung thái quý phi coi như cao cao tại thượng nhân vật mà là ngang hàng luận giao láo hiu nhìn thấy tần minh dáng vẻ láo thành, ung thái quý phi phượng trong con ngươi né qua một vẻ kinh ngạc này tiểu hoàng đế cùng nàng tưởng tượng không thái nhất dạng trước kia nàng còn tưởng rằng tần minh là tâm huyết dân trào hoặc là bị người chỉ điểm, bây giờ nhìn lại, chiếu thư sự tình hoàn toàn chính là hắn một tay điều khiển. Người cùng khi còn bé không thái nhất dạng, xem ra buồn cung quá lâu không thấy ngươi, cũng không biết ngươi biến hóa to lớn như thế. Nhưng ta không thể không nói, ngươi mưu kế làm trò không sai. Ung Thái Quý phi cảm khái, nàng trong ấn tượng tần Minh, nhưng là nhu nhược không ra hình thù gì, lúc này mới bị Trương Cửu quyền vừa ý, lập thành hoàng đế. Nhưng trước mắt tần Minh, chỉ điểm Giang Sơn, quân dung tự hiện, nào có nửa phần mềm yếu quá đắc phi khích lệ, tần minh cười nhạt một tiếng, ta cái này cũng là hành động bất đắc dĩ, kính xin quá đắc phi thứ lỗi. ngươi phong buồn cung vì là quá đắc phi, bản cung nan đạo còn có thể trách tội ngươi sao? nói đến ngươi mẫu hậu khi còn sống cùng buồn cung cảm tình cũng không sai, buồn cung liền coi ngươi là hiếu kính. chỉ là ngươi nói hành động bất đắc dĩ, buồn cung ngược lại có mấy phần hiếu kỳ, là ai bảo bệ hạ như vậy bất đắc dĩ? ung thái quý phi từ tốn nói, trên thực tế nàng cùng tần minh mẫu hậu quan hệ không tốt đẹp gì. Đều là có dòng roi phi tử, lẫn nhau liễu lo hệ sao hòa thuận. Chấm cũng chỉ là cảm nghiệm ung thái quý phi năm đó tốt, lúc này mới quyết định tấn phong quá đắc phi. Nói đến, chấm cái này hoàng đế cũng ngất ức, nếu như chấm nắm giữ thực quyền, nhất định không chỉ là tấn phong đơn giản như vậy, chỉ tiếc chấm tay chân gặp phải giảng buộc, dẫn đến gian tặc giữa đường, chấm cũng rất bất đắc dĩ. Thần minh thở dài. Gian tặc giữa đường. Ung thái quý phi trong mắt lóe ra nhất đạo phong mang. Này gian tặc xông vào chấm tầm cung. Bước chấm dưới chỉ phong hắn là vua, chấm tuy rằng là cao quý hoàng đế, nhưng cũng được người chế trụ kéo dài như thế, tổ tông giang sơn khả năng đều không gánh nổi. Bởi vậy, chấm muốn xin mời quá đắc phi ra tay trợ chấm một chút sức lực. Thần minh gióng giạc địa nói rằng, làm sao ngươi biết bổn cung nhất định sẽ trợ ngươi? Ung thái quý phi rất hứng thú địa hỏi, đối thủ của ngươi thật không đơn giản, ta không chắc chắn quá đắc phi nhất định sẽ chấm, vì lẽ đó, chấm mới tiên trạm hậu tấu, tấn phong quá đắc phi trước mắt coi như quá đắt phi không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Thần Minh nói, ngươi đây là uy hiếp bổn cung, ngươi có tin hay không bổn cung một trưởng là có thể đánh gục ngươi. Ung Thái Quý Phi âm thanh đột nhiên lạnh lẽo, Chấm tin tưởng quá đắt phi không sẽ làm như vậy, chấm cần quá đắt phi, quá đắt phi cũng cần chấm hỗ trợ. Bằng không, chương cửu quyền thật sự được tổ tiên truyền thừa, chẳng tốt cho ai cả. Tần Minh ánh mắt trong vắt, nhìn về phía Ung Thái Quý Phi, người sau trên mặt hiện lên một chút do dự vẻ, hiển nhiên là đang suy nghĩ Tần Minh. Ngươi đúng là thông minh, hiện tại cả tòa hoàng thành É e sợ đều cho rằng là ta ở thao túng ngươi chứ. Trương cửu quyền đâm sau lưng e sợ đã hướng về buồn cung phong tới, buồn cung cần một ít hoàng tộc quý thích hỗ trợ, ngươi tuy rằng chỉ còn trên danh nghĩa, nhưng cũng có thể giúp đỡ một điểm chút sức mọn. Ung thái quý phi phượng trong con ngươi lưu chuyển quan hoa, muốn đem thần minh nhìn tâu đến. Chấm rất đồng ý cùng ung thái quý phi cùng chấn áp gian định. Thần minh tỏ thái độ, nhưng là, ngươi nếu muốn buồn cung hỗ trợ. Cái kia vì sao yêu bất trực tiếp phong buồn cung vì là thái hậu, như vậy buồn cung quyền lên tiếng có lẽ sẽ càng lớn một chút. Ung thái quý phi dã tâm cũng không nhỏ. Ta nghĩ thái hậu vị trí, do ung vương huynh đến phòng, hay là thích hợp nhất. Thần minh cười đáp. Ngươi thật đồng ý thoái vị cho ung vương, có dám tuyên thể. Ung thái quý phi phi thường trực tiếp, nếu là thần minh đáp ứng điểm này, nàng tất nhiên sẽ giúp đỡ. Nhưng ngôi vị hoàng đế, hắn thật sự đồng ý để sao. Chương 21, thuận thế ly gián. Không thể không nói, ung thái quý phi là phi thường đa mưu túc trí, mặc dù nàng xác thực có cùng tần minh kết minh tâm tư, nhưng cũng sẽ không dễ dàng đáp ứng, nàng muốn giành lợi ích lớn nhất. Hiện nhiên, tần minh điều kiện đầy đủ làm cho nàng động tâm, nếu là đầy đổ trường Cửu quyền sau khi, con trai của hắn thật sự có thể kế vị vì là hoàng, như vậy đối với nàng mà nói, không thể nghi ngờ phi thường có sức hấp dẫn. Nhưng tần minh chỉ nói là nói, ung thái quý phi còn chưa đủ lấy chân chính tin tưởng hắn, nàng cần một hứa hẹn đến từ thiên tử hứa hẹn nhiễm thiên tử huyết chiếu thư cụ có thần bí hiệu lực như vậy thiên tử lời thề tự nhiên cũng không phải nói xuông đem đối ứng một loại nào đó nhân quả có thể nói một khi tần minh lập xuống lời thề, ung thái quý phi hầu như có thể không chút nghĩ ngợi địa cùng tần minh kết minh an tâm địa làm thái hậu nộ tần minh tự nhiên cũng rõ ràng điểm này hắn vẫn chưa đoán thầm ung thái quý phi hung hăng hắn biết mình không có đường lui chỉ có thể quyết chí tiến lên không có cái khác lựa chọn tự nhiên không có vấn đề. Tân Minh cười nói, hắn song chỉ khép lại, rơ lên trời mà thề, chấm Tân Minh, thiên hoa hoàng triều chi chủ, ở đây lập lời thề, nguyện cung ung thái quý phi kết minh, cộng đồng diệt trừ triều đình gian định, nếu là sẽ có một ngày, triều đình bị quét sạch, chấm đồng ý đem ngôi vị hoàng đế tặng cho ung vương Minh, từ đây tiêu diêu nhân gian. Dứt lời, Tân Minh nhìn về phía ung thái quý phi, như vậy đủ đủ chưa, có hay không cần chấm huyết? Nói thật, Tân Minh có chút buồn bực, này thiên hoa hoàng triều quy củ cũng quá kỳ quái rất nhiều chuyện đều cần Thiên Tử huyết này đổi làm trước đây cái kia suy nhược hắn dùng không được mấy lần sẽ bị rút khô chứ Thiên Tử lời thể trang trọng cực kỳ phù hợp thiên địa khí vận có không thể thay đổi hiệu lực nếu là lại nhiệm đế huyết sắp thành huyết thệ càng thêm uy nghiêm không cần bệ hạ vạn kim thân thể há có thể dễ dàng nhỏ máu có này lời thể đủ khiến đồng tâm hiệp lực Ung Thái Quý Phi cười nhạt nói nàng nghe nói một đời nào đó Tần Hoàng Ung Thuận quá huyết thệ đưa tới thiên lôi cuồn cuộn trật tự đổ nát như vậy động tĩnh quá to lớn. Tân Minh đồng dạng hiểu ý nở nụ cười, hắn cũng biết ung thái quý phi kiên kỵ, có điều là thuận miệng nói, sâu sắc thêm ung thái quý phi tín nhiệm. Cho tới lời thề, hắn cũng không để ý, hắn muốn làm thiên cổ đế hoàng, liền không thể tin mệnh trời, hắn muốn thành đạo, phải đem mệnh trời đều đạp ở dưới chân, đây mới thực sự là đế hoàng. Nếu là có nguyên nhân quả, hắn liền đánh vỡ nhân quả, nếu như không có một lòng vô địch, làm sao tái hiện ngày xưa hoàng triều Tiếp theo. Đến nói chuyện nên làm như thế nào đi Tân Minh mời ung thái quý phi ngồi xuống Ung thái quý phi khoát tay háo một cái Buồn cung tin tưởng cùng bệ hạ hiểu ngầm Buồn cung đi về trước Hoàng tộc bên kia Do buồn cung đến liên lạc Cái kia chấm sẽ trở quá đắt phi tin tức tốt Tân Minh mở miệng Ung thái quý phi một lần nữa mang theo màu đen đầu cháo Bóng người loe lên Rời đi nơi đây Tiếp theo Chân chính trò hay mới chịu trình diễn đây Đợi đến ung thái quý phi đi rồi Tân Minh bình tĩnh lại tâm tình củng cố đạo quả. Hôm nay bước vào nguyên vũ cảnh tám tầng, chỉ cần lại trải qua mấy trận chiến đấu, liền có thể chân chính tiến vào cảnh giới lớn tiếp theo. Như vậy tốc độ tu luyện, không dám nói sau này không còn ai, nhưng cũng có thể xem như là chưa từng có ai. Sáng sớm, ánh bình minh vừa ló dạng, tần minh hai con mắt vừa mở, trong thần sắc nẽ qua một vệt cảnh giác tâm ý, luôn cảm thấy sẽ có người nào đến, bàn tay hắn phất một cái, biến thành trương hỉ rằng, rớp. Mà khi tần minh bước ra tẩm cung thời gian... Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao lại có dự cảm không tốt, Thừa tướng Trương Cửu Quyền, chính bước nhanh mà đến, trên mặt của hắn vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì, như là mang theo một tấm lạnh lẽo cụ, không nhìn ra tâm tình, không có sướng vui lo buồn. "Người đến." Tần Minh ra lệnh một tiếng, cái kia tạo cẩn thuần phái tới hắn vệ nhất thời tập kết đến đồng thời, canh gác cửa cung, mà Tần Minh thì lại đứng phía trước nhất, nên tiếp Trương Cửu Quyền đến. Nô tài ra mắt tương gia. Tần Minh quay về Trương Cửu Quyền hành lễ nói: "Tránh ra." Bổ tướng muốn gặp mặt bệ hạ. Trương Cửu Quyền trong miệng phun ra nhất đạo thanh âm đạm mạc, muốn cho Tần Minh lui ra. Thật không khéo, cái kia tiểu hoàng đế không ở. Tần Minh cười nói, nhưng Trương Cửu Quyền có thể không tin, nếu như hoàng đế không ở bên trong tẩm cung, đông sưởng phái những này hán vệ tới làm gì, không phải là giám thị tiểu hoàng đế sao? Có ở hay không? Bổ tướng ra đi vào vừa nhìn liền biết, không cần ngươi ở đây phí lời. Trương Cửu Quyền có thể không quá cho Trương hỉ mặt mũi, đẩy ra Tần Minh, hướng về tẩm cung đi đến chúng ta phụng đốc chủ chi khiến, trông coi tầm cung tương gia muốn tiến vào tầm cung chỉ sợ không thể dễ dàng như thế tần minh mở miệng nhất thời những hán vệ đó đều rút ra sao chờ đợi tần minh hạ lệnh lúc nào một tiểu thái giám cũng dám cùng bổn tướng gia nói như vậy trương cửu quyền nhìn thẳng trương hỷ hình như có từng sợi từng sợi phong mang từ hai mắt của hắn bên trong tỏa ra mà ra nhưng tần minh không hề sợ hãi hắn tin tưởng trương cửu quyền cũng biết trương hỷ cùng tào cận thuần quan hệ đây là một mọi người đều biết nhưng không thể nói bí mật Trừ phi Trương Cửu Quyền muốn cùng Tào Cẩn Thuần chân chính trở mặt, bằng không hắn sẽ không đem thần Minh như thế nào. Chúng ta là người của Đông Sưởng, cũng là hoàng cung người, tương ra là triều đình trên quan lớn, nhưng ở hoàng cung vẫn là cần nghe chúng ta." Thần Minh trầm rãi nói rằng. Lời này nếu là truyền đi, cả tòa hoàng thành e sợ đều muốn cho rằng Trương Hỉ điên rồi, dám như vậy nói chuyện với Trương Cửu Quyền, coi như là chân chính hoàng thân quốc thích, coi như là Tào Cẩn Thuần đích thân tới, cũng không dám cùng Trương Cửu Quyền như vậy nói chuyện a. Trương kiểu quyền vẻ mặt xưa nay không có bất luận rung động gì, nhưng nghe đến tần minh, hắn nhưng nheo mắt lại, cảm thấy phi thường thú vị, cái này tiểu thái giám, đến tột cùng là tự mình bành trướng quá lợi hại, vẫn có Tào cẩn thuần ở sau lưng chỗ dựa, hắn không biết. Gần đây cả tòa hoàng thành đều có đồn đại, đông Sưởng cùng phủ thừa tướng rất thân cận, nhưng cũng không biết tin tức từ chỗ nào mà đến, hắn từng có một ít suy đoán, nhưng đều không thể được chân tướng, từ tình hình dưới mắt đến xem, chẳng lẽ nói là Tào cẩn thuần tự mình tản tin tức sao cái này tào cẩn thuần, đến tột cùng ở bút sao củ là ngươi chính mình muốn chết vẫn là tào cẩn thuần để ngươi nói như vậy trương cửu quên mở miệng hỏi vẻ mặt vẫn lạnh lùng không nhìn ra buồn vui làm càn ngươi dám gọi thẳng đốc chủ tục danh người đến bắt lại cho ta Thần minh bỗng nhiên mở miệng quát mắng sai người đem trương cửu quên bắt trong giây lát đó những này hán vệ như đồng được thánh chỉ giống như vậy vung lên trường đao lập tức liền hướng về trương cửu quên chém đánh quá khứ trương cửu quên lạnh dên một tiếng tay áo bào phất động, trong khoảnh khắc nguyên khí làn sóng bao phủ thiên địa, phảng phất có từng con từng con khủng bố thần linh thủ trưởng đánh giết mà ra, những hán vệ đó trong tay trường đao ở trong nháy mắt gãy vỡ, lực bị thần linh thủ trưởng bắn trúng, phun máu phè phè. Không tới một tức thời gian, những này hán vệ đều bị Trương Cửu Quyền đẩy lùi, nhưng lúc này Tần Minh đã chạy đường, tại hạ khiến trong nháy mắt liền bắt đầu thoát thân. Nếu là Trương Cửu Quyền lúc này muốn đuổi theo, tất nhiên có thể đuổi theo Trương Hỉ, nhưng hắn chỉ là hướng về bên trong tẩm cung đi đến. Chưa chắc đem trương hỉ loại này còn tôm nhỏ để ở trong mắt, nhưng tần minh đã sớm lấy trương hỉ thân phận rời đi. trương cửu quyền mặc dù đem tẩm cung phiên một lần, cũng không tìm được tần minh tung tích. cái kia tiểu thái dám có vấn đề. trương cửu quyền đột nhiên phát giác không đúng đến, tuy rằng không nghĩ tới trương hỉ chính là tần minh, nhưng hắn vẫn cảm thấy khác thường. hắn một bước bước ra, càng có mấy chục trượng xa, hướng về đông sưởng phương hướng bước chậm mà đi. mà từ lúc trương cửu quyền động thân trước, tần minh liền thay đổi gương mặt đổi thành trương hỉ bên người thần cận nhất tiểu thái giám răng rấp đi tới đông điện khởi bầm đốc chủ đốc chủ cứu mạng a thần minh ở đông ngoài điện lớn tiếng la lên chuyện gì trong giây lát đó cửa điện mở ra một bàn tay đột nhiên giỏ xét đi ra đem thần minh chảo ở lòng bàn tay đưa vào điện bên trong nếu là tử quan sát kỹ cái tay này liền sẽ phát hiện lòng bàn tay của hắn bóng loáng mềm mại như đồng đứa bé tay nhưng mu bàn tay nhưng khô cạn già nua phảng phất không có bất kỳ sinh cơ đốc chủ Trương công công hắn. Tân Minh cố ý lộ ra bi thống vẻ, trương tương ra hắn ở hoàng đế tẩm cung ở ngoài đà thương trương công công, trương công công đau xót hấp hối, để cho ta tới báo tin. Hiển nhiên, tân Minh lần thứ hai sử dụng kế ly gián, hơn nữa lần này càng trực tiếp, hắn muốn cho trương Cửu quyền cùng Tào cẩn thuần lưỡng bại câu thương. Mặc dù biết trương Cửu quyền cùng Tào cẩn thuần chưa chắc sẽ bởi vậy từ đấu, nhưng có thể hơi hơi suy yếu hai người bọn họ sức mạnh, cũng là kết quả không tệ. Trương Cửu Quyền mỗi lần tới Hoàng Cung cũng giống như ở cung chính mình hậu hoa viên giống như vậy, điều này làm cho Tần Minh phi thường khó chịu, hắn muốn cho Trương cửu Quyền biết, Hoàng Cung, là hắn Tần Minh Hoàng Cung, không phải hắn Trương cửu Quyền, không tới phiên hắn đến riêu võ dương ai. Cái gì, ngươi nói hỉ nhi bị Trương cửu Quyền đả thương? Quả nhiên, nghe được Tần Minh, Tào Cẩn thuần vỗ một cái cái ghế tay vịn, tại chỗ đêm này như đồng vũ binh giống như kiên cố tay vịn đánh gãy, hắn trong hai mắt long lánh lửa giận, ta hỉ nhi thương làm sao? rất nặng, không biết nát bao nhiêu cái xương. Thần Minh Bi phân nói, Trương Cửu Quyền lao thất phu này, thân là không chọn vẹn nam nhân, tao Cẩn thuần đem hắn duy nhất dòng dõi xem phi thường trùng, hầu như có thể nói là vảy ngược. Trương Cửu Quyền, dĩ nhiên đem Trương Hỷ đánh thành trọng thương, tao Cẩn thuần, xin ngươi thần ôn. Nhưng vào lúc này, đông ngoài điện truyền đến ầm ầm tiếng vang, một luồng uy thế chấn động đến mức thiên địa đều tại rung chuyển. Đông điện người, dù cho là mấy vị đương đầu, đều cảm thấy run lẩy bẩy. Lượng áp lực này thực sự là quá mạnh mẽ. Tao Cẩn Thuần cũng thoáng đổi sắc mặt, có điều hắn vẫn tính chấn định, nơi này là ở đồng sưởng, hắn có dựa vào, coi như Trương Cựu quyền vượt qua cảnh giới này, hắn cũng có thể một trận chiến. Ngươi hẳn phải biết hắn là ai, ngươi đây là muốn cùng bản đốc chủ khai chiến không? Tao Cẩn Thuần phát sinh như lôi đỉnh tiếng quát, nguyên lực rời rào, tuy rằng hắn đồng tử công đã sớm không còn tồn tại nữa, nhưng hắn khắc sửa chữa thần công, cũng đủ để xưng hùng. Một bên Tần Minh cảm thấy phế phủ đều đang lan loạn, Bực này cấp số cường giả quả nhiên rất đáng sợ, căn bản không có ra tay, chỉ là phát sinh tiếng quát mà thôi, liền để hắn không thể chịu đựng, nếu như bọn họ thật sự đại chiến, dư âm e sợ đều đủ để đánh giết hắn. Không được, ta đến trốn xa một chút. Tân Minh vội vã hướng về ngoài điện chạy đi, không dám lưu ở trong điện, lúc này mọi người cũng không thèm để ý hắn, còn cho rằng hắn là bởi vì tu vi quá thấp mà e ngại. Tao cần thuần, ta vẫn không có cùng ngươi tính sổ, ngươi cũng nói là bổn tướng muốn cùng ngươi khai chiến. Này có tính hay không kẻ ác cáo trạng trước đây? Trương cửu quyền từ ngoài điện đạp bước mà đến, mỗi một bước đều trầm ổn như núi, đem mặt đất thật sâu ép hãm xuống, trở thành một cái hô sâu. Trương 22, Tiểu Thắng Lợi Hiện nhiên, tần Minh kế ly rán thành công, hơn nữa là thuận thế mà vì là, phi thường tự nhiên. Chúc mừng Túc Chủ, thành công sử dụng kế ly rán, khoảng cách tuyệt đại tiêu hùng lại thành công một bước, rất khen thưởng tẩy tùy đan ba viên, có thể vì là võ tu tẩy tùy phát cốt, một lần nữa chúc cơ tăng lên đến cảnh giới càng cao hơn, không thể chống chất sử dụng. Tân Minh nội tâm mừng thầm, nếu để cho Tào Cẩn Thuần cùng Trương Cựu Quyền biết hắn bởi vì gây xích mít hai người thành công mà thu được khen thưởng, chỉ sợ sẽ làm cho hai người nổi khủng chứ. Trên thực tế, liên Tân Minh cũng không nghĩ tới Trương Hỷ thân phận này tốt như vậy dùng, nếu như là người khác, có lẽ sẽ gây nên hoài nghi, nhưng hắn là Trương Hỷ, là Tào Cẩn Thuần duy nhất thân tử, hắn môi tiếng nói cử động, hầu như cũng có thể đại biểu Tào Cẩn Thuần. Ai sẽ tin tưởng Tào Cẩn Thuần thân tử một lần lại một lần điệu tính toán hắn lao từ đây, liền ngay cả trường cựu quyền cũng không tin. Vì lẽ đó, hắn không tiếc xông vào đồng xưởng phạm vi thế lực, đích thân tới đông điện, muốn cùng Tào Cẩn Thuần đòi một lời giải thích. Tương gia Tu Vi thành công, thật làm cho bản đốc chủ khâm phục, chỉ tiếc bản đốc chủ chỉ bước ra nửa bước, còn lại nửa bước còn xa xa khó vời. Tào Cẩn Thuần liếc mắt nhìn hai tay của chính mình, nếu như hắn thành công bước ra còn lại nửa bước. Hắn gái kia giàn mua tay khô héo bối đem như đồng lòng bàn tay giống như vậy, một lần nữa tỏa sáng thanh xuân. Đến thời điểm hắn, đem như đồng trải qua một lần luân hồi giống như, phản lao hoàn đồng. Nếu như bổn tướng nhớ không lầm, người 40 tuổi mới tiến cung, tuy rằng không biết người tiến cung trước tu vi làm sao, nhưng bổn tướng đồng dạng khâm phục người, có thể đem đạt cho tới bây giờ cảnh giới, này rất không dễ dàng. Trương Cửu Quyền tuy là đang khích lệ, nhưng biểu hiện trên mặt vẫn lạnh lẽo, khiến người ta nghe sợ nổi da gà. Liên quan với Tào cẩn thuần tiến cung trước sự tình, có rất ít người biết, mọi người chỉ biết là hắn là thiệu thái phi vì vững chắc tự thân địa vị, sắp xếp Tào cẩn thuần tiến cung, phụ tá cho nàng. Hai người này nhiều năm qua hợp tác không kẽ hở, sắp thực thành tiểu không nhỏ sự nghiệp. Lời khách sáo không cần phải nói, tương gia, nhắc không? hiện tại nên xưng vương gia, trương vương gia đã thương ta người của đồng sưởng, món nợ này nên tính thế nào? Tào cẩn thuần trên người tràn ngập ra hàn lánh đến cực điểm khí tức. Hắn duy nhất thân tử bị trương cửu quyền đánh thành trọng thương, chuyện này nhất định phải có lời giải thích. Cùng bổn tướng tính sổ. Trương cửu quyền cái kia như băng sơn giống như trên mặt rốt cục có biến hóa, chỉ thấy khoe miệng của hắn hơi vung lên, lộ ra một tia vẻ hài hước, nhưng rất nhanh lại khôi phục như lúc ban đầu. Nói như vậy, cái kia tiểu thái dám nói thật đúng là cùng ngươi có quan hệ. Ngươi làm nhiều như vậy, liền ví dụ khiến bổn tướng tới đây sao? Ngươi cho rằng bổn tướng dễ dàng đối phó như thế sao? Tao Cẩn Thuần thái độ làm cho trương Cửu quyền càng ngày càng khẳng định một chuyện, vậy thì là đồn đại cùng đông Sưởng có quan hệ, hơn nữa rất có thể cùng Tào Cẩn Thuần có trực tiếp liên hệ, cái này đại Thái dám quả thực là ăn gan hùm mật báo, dám cùng hắn đối nghịch. Vương gia không cần cho bản đốc chủ trụ lớn như vậy mũ, nếu tương gia đến, đến rồi, vậy hãy để cho bản đốc chủ lĩnh giáo một phen, nhìn cái cảnh giới kia nhân vật, đến tột cùng nắm giữ thế nào thông thiên thủ đoạn đi. Tào Cẩn Thuần bỗng nhiên đạp bước mà ra, bóng người như quỷ tự. Dường như ưu minh giống như vậy, trong nháy mắt đi tới trường cựu quyền trước mặt, bán già nua bán bản tay gầy gục trên phảng phất có vô tận hắc tử sắc phủ văn lưu động, đánh hướng về trường cựu quyền. Trường cựu quyền vẻ mặt như thường, hắn thậm chí không có né tránh, tùy ý tạo cẩn thuần một trường này hoành kích ở trên người hắn, một trường này hết sức hàn lãnh, chính là tào cẩn thuần đồng tử thân bị phá sau đó tu hành công pháp thần thông, lòng bàn tay hắc tử sắc phủ văn chạy xuôi hung uy, âm lanh hàn độc, có thể ăn mòn vào võ tu trong cơ thể khiến người ta đau đến không muốn sống. Nhưng trương cửu quyền vẫn bình tĩnh mà đứng ở nơi đó, phảng phất lao tăng nhập định giống như vậy, thậm chí không có sử dụng bất kỳ nguyên lực, dường như muốn ngạnh hám tào cẩn thuần một trường này. Vô hình, tào cẩn thuần một trường vô đánh vào trương cửu quyền trên người, đông sưởng mọi người đều là vui vẻ, đốc chủ thành công, đều nói trương cửu quyền thần công cái thế, không cung thua ở đốc chủ trên tay sao? Theo ta thấy đến, đốc chủ một ngón tay liền có thể bóp chết hắn, dùng một trường đều quá dư thừa. Đông xưởng những này chó săn nhìn đúng thời cơ liền bắt đầu lính hót, nhưng mấy vị đương đầu cùng tần minh vẻ mặt nhưng thủy trung nghiêm nghị, bởi vì bọn họ biết trương cửu quyền rất khó đối phó, không thể dễ dàng như thế địa liền giải quyết. Không ra tay, cũng không ý nghĩa trương cửu quyền yếu, mà là hắn cực đoan mạnh mẽ, không sợ một trường này. Hàn âm miên trường, chỉ đến như thế. Trương cửu quyền trong miệng phun ra nhất đạo thanh âm đạm mạc, khiến cho tàu cẩn thuần vẻ mặt đại biến, điên cuồng lùi về sau. Nhưng Trương Cửu Quyền trưởng lực như đồng nhanh như gió càn quét mà ra, trong nháy mắt hướng về Tào Cẩn Thuần môn đánh giết tới, Tào Cẩn Thuần vội vã vận chuyển thần công hộ thể, đồng thời lấy trưởng lực cùng Trương Cửu Quyền đối với đụng một cái, lập tức một khẩu máu tươi từ trong miệng hắn dâng lên mà ra, bị xa xa mà chấn động đi ra ngoài. Đốc chủ. Mọi người kinh hãi, bọn họ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Tào Cẩn Thuần như vậy dáng vẻ chật vật, đây cũng không phải là hắn quá yếu, mà là Trương Cửu Quyền quá mạnh mẽ. Dựa theo đối thoại của bọn họ, Trương Cửu quyền tựa hồ không thua với đàn phủ cảnh vũ linh cấp độ, chẳng lẽ nói vượt qua tầng thứ này, thực lực dĩ nhiên kinh khủng như thế sao? Tân Minh trong lòng ám chiến, đối với hắn giờ phút này mà nói, linh vũ cảnh võ sư đều xem như là cường giả, chớ đừng nói chi là vượt qua đàn phủ cảnh đại năng. Đây chính là bản lĩnh của ngươi sao? Xem ra bổn tướng hôm nay thuận tiện còn có thể dẹp tiên đông sưởng, như vậy ngoại giới liền sẽ không cho là bổn tướng cùng đông sưởng có cấu kết. Trương Cửu quyền lạnh lùng nói rằng, Bước chân tiếp tục hướng phía trước bước ra, mọi người đều vì là Tào Cẩn Thuần lo lắng, nhưng bọn họ cũng không dám tiến lên. Trương Cửu Quyền thực sự thật đáng sợ, ai có thể đỡ được? Ngươi dám? Tào Cẩn Thuần khẹt miệng chảy máu, nhưng vẫn không nhịn được quát mắng. Trong giây lát đó, đông điện trên mặt đất hiện lên vạn đạo phù văn, vô tận ánh sáng bốc lên, dường như muốn hình thành từng đạo từng đạo cơn lốc, tàn phá với Cửu Thiên Thập Địa trong lúc đó. Đông xưởng sát trận sao? Trương Cửu Quyền phảng phất sớm có dự liệu giống như vậy. Cảnh này khiến chúng trong lòng của người ta rung động càng thêm lợi hại, Trương Cửu Quyền biết rõ đông sưởng có sát trận, vẫn dám quét ngang mà đến, hơn nửa không trượt trận pháp này. Sát trận ầm ầm, phát sinh tiếng vang kịch liệt, mọi người xa xa mà lùi lại, cả tòa đông điện trung ương đều chỉ còn Trương Cửu Quyền một người. Đông điện trống trải, hơn nữa có phủ văn sức mạnh gia trì, dị thường vững chắc, mặc dù khởi động trận pháp, cũng sẽ không đem cung điện đánh vỡ. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, một vị viễn cổ yêu long dũng dưng Mã Thành mang theo vô tận yêu phong, hướng về trương cựu quyền vô giết tới, thanh uy hám thiên, nhưng trương cựu quyền chỉ là một trưởng vỗ lạc, hóa thành một vị khủng bố mà to lớn phát hấn, trực tiếp từ yêu long phía trên chấn diệt mà xuống, chỉ thấy nhất đạo huyền quang long lánh, cái kia yêu long bị tại chỗ tiêu diệt đi đến. Này yêu long có thể thôn vệ vũ linh cảnh đỉnh cao cường giả, lúc trước thích khách kia chính là bị này yêu long giằng buộc, bằng không không đến nỗi bị tào cận thuần gây thương tích. Đông ngoài điện, tần minh cùng hàn mộ cách xa nhau đến không xa. Tần Minh cho thấy thân phận của chính mình sau, hai người triển khai thần niệm trò chuyện. Lúc này, từ hàn mộ trong miệng biết được trận pháp này uy lực, Tần Minh trong mắt nẽ qua một ánh hào quang, trận pháp chi đạo sát thực phi thường lợi hại, nếu như có thể ở kẻ địch đến trước trước mắt, khắc xuống sát trận, đem làm ít mà hiệu quả nhiều. Đương nhiên, trận pháp chi đạo lấy phủ văn làm căn cơ, đây là khác nhau với võ đạo tu hành một con đường, nghiên cứu đến nơi sâu xa, phi thường lợi hại, tuyệt không kém gì cùng cấp bậc võ đạo cường giả Tân Minh nhanh chóng từ hệ thống bên trong điều ra có quan hệ phù văn cùng trận pháp, nguyên lai like ở 3000 giới bên trong, có một chuyên môn nghề nghiệp gọi là phù văn sư, chia làm 1 đến cấp 9, trong đó một cấp đối ứng nguyên vũ cảnh võ đồ, cấp 2 đối ứng linh vũ cảnh võ sư, cấp 3 đối ứng đan phủ cảnh vũ linh, phù văn sư địa vị phi thường cao, không kém gì đan dược sư. Mà phụ văn sư kỳ thực có thể phân chia tỉ mỉ, có phụ văn sư tự tiện trận pháp, đem phụ văn đang liệt, phóng to, loại này phụ văn sư cũng được gọi là trận pháp đại sư. Còn có đi luyện khí phương diện phù văn sư, bọn họ đem phù văn luyện vào mạnh mẽ chất liệu bên trong, đúc ra mạnh mẽ vũ binh, loại này phù văn sư có luyện khí đại sư danh sừng, bọn họ cũng giàu có nhất. Dù sao, mỗi một kiện vũ binh đều có giá trị không nhỏ, mà mỗi một vị võ tu, đều phi thường hy vọng có thể được vừa tay vũ binh. Ngoại trừ trận pháp đại sư cùng luyện khí đại sư ở ngoài, còn có một loại phù văn sư, lấy khắc họa phù triện làm chủ, tiếp cận luyện khí, nhưng lại có khác biệt, được gọi là phù sư. Đọc xong những này sau khi, Tần Minh rốt cục đối với Phù Văn Nhất Đạo có một đại thể hiểu rõ, nội tâm của hắn dục già dục dịch, chờ hôm nay sự tình chấm dứt sau khi, hắn cũng muốn thử nghiệm Phù Văn chi đạo, không biết hệ thống có thể dành cho hắn thế nào. Có điều đến tột cùng phải đi phù văn sư cái nào một con đường tử, Tần Minh vẫn không có nghĩ kỹ, này Nhất Đạo thực sự bác đại tinh thâm, thậm chí có một ít lợi hại phù văn sư có thể trong nháy mắt hội tụ mạnh mẽ phù văn, hóa thành công kích, tiêu diệt đối thủ. Ngay ở Tần Minh hiểu rõ những này thì Đông điện bên trong, trận pháp đã toàn diện thức tỉnh, một vị lại một vị yêu long hướng về Trương Cửu Quyền vô giết tới, nhưng Trương Cửu Quyền sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ, giơ tay ngưng tụ pháp ấn, rung động không gian, trấn diệt tất cả yêu long. Một tòa cấp 3 yêu long trận pháp, liền muốn ngăn cản bổ tướng, không khỏi qua ý nghĩ kỳ lạ. Trương Cửu Quyền lạnh lẽo mở miệng nói rằng: "Vậy nếu như hơn nữa bổn cung đây." Nghe được thanh âm này truyền đến, Trần Minh cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng, xem ra này trận đại chiến là không thể tiếp tục. Hắn bản còn hy vọng hai người có thể bính một một mất một còn đây, không nghĩ tới thiệu thái phi nhanh như vậy liền đến, tiếp theo sự tình, chỉ sợ sẽ không như hắn lường trước như vậy tiếp tục. Mang theo một tia bất đắc dĩ, tần minh rời đi đông Sưởng phạm vi thế lực, tiếp theo sự tình, quả nhiên cũng dần dần bình ngồn lại. Có thiệu thái phi đứng ra, chương cửu quyền tự nhiên không thể làm được quá mức, hắn không có động thủ nữa, mà là không nói một lời, trực tiếp rời đi đông Sưởng Cư hàn mộ bẩm báo. Trương Cửu Quyền rời đi thời gian tựa hồ đập vỡ tan Đông Sưởng Phù Văn Đại trận cảnh này khiến Tần Minh nội tâm nẽo qua một vẻ sắc mặt vui mừng mà theo chuyện này truyền ra mọi người cũng bắt đầu phản ứng lại xem ra Trương Cửu Quyền cùng Đông Sưởng trong lúc đó cũng không có cái gì cấu kết dù sao đều đánh tới môn đi tới chẳng lẽ còn có thể là đồng minh sao Kết Minh tin tức tự sụp đổ Yến gia tuy rằng không có bị bắt tới nhưng chủ nhà họ Yến nhưng mất đi đối với Yến Phi tín nhiệm đang ở hậu cung nhưng cung cấp tình báo sai lầm cũng còn tốt không có tạo thành cái gì tổn thất lớn. Bằng không Yến ra sẽ có ngập đầu tai họa. Tần Minh bản còn chìm đắm ở lần này Tiểu Thắng lợi vui sướng bên trong, nhưng hắn rất nhanh sẽ không cười nổi, bởi vì Yến Phi phái người đến truyền chỉ Triệu Trương Hỉ đêm khuya quá khứ. Chương 23, Thí Vũ Linh. Tần Minh mặc dù biết Yến Phi sẽ tìm chính mình, nhưng không nghĩ tới sẽ nhanh như thế. Xem ra Yến Phi tình cảnh có chút gian nan. đương nhiên, Yến Phi tìm không phải Tần Minh, mà là phái người tuyên chỉ Triệu Trương Hỉ quá khứ. Tân Minh em thầm đoán thầm, nhưng vẫn là hóa thành trương hỉ răng dấp, chuẩn bị đi gặp một lần cái này họa thủy hồng nhan, đây chính là cái khó chơi nữ nhân, hơi bất cẩn một chút sẽ bị nàng mị công câu dẫn tâm hồn. Nếu như không phải cùng trương hỉ cấu kết, châm cũng chưa chắc nắp khí quản ác nữ nhân này. Nói đến chấm hậu cung còn có rất nhiều phi tử, đến tìm cái thời gian từng cái sủng hạnh mới được. Tân Minh thầm nghĩ trong lòng, kiên định cái này niềm tin, lập tức cất bước hướng về tử hiến cung mà đi. Tử hiến trong cung. Tiến phi từ lâu chờ đợi ở đây, cùng lần trước không giống chính là, tiến phi lần này cũng không có ngồi ở trên giường, mà là ăn mặc bảy màu tiên y y, khá là trang trọng, ở trong sảnh chờ đợi trương hỉ đến. Hiến gia ở hoàng thành phi thường lâu đợi, nghe đồn bọn họ trước kia cũng không phải lấy hiến vì là tính, mà là một vị thủy tổ dung hợp tiên yến huyết mạch, lúc này mới đúc ra hiến gia huy hoàng, vì vậy lấy đó làm tên. Mà hiến gia đồ đẳng cũng là một vị tử hiến, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, tân minh nhìn thấy bốn bề vắng lặng trong ngáy mắt liền hướng về Yến Phi nhào tới, nhưng Yến Phi bóng người lóe lên, chính là né tránh Tần Minh, không có để Tần Minh nhích lại gần mình. Tuy nói Yến Phi cũng không có bước vào đàn phủ cảnh, nhưng nàng trung quy là một vị võ sư, so với Tần Minh mạnh mẽ không chỉ một bậc, có thể dễ dàng né tránh Tần Minh, thậm chí chấn áp. đương nhiên, Tần Minh trên người bảo vật nếu là ra hết, hiển nhiên không chuột Yến Phi, có điều hắn sẽ không bại lộ chính mình, chỉ là giả vờ tùy tiện mà thôi. Mỹ nhân vì sao né tránh? Tần Minh cười hỏi. Ngươi còn không thấy ngại hỏi, ngày hôm nay không đem sự tình nói rõ ràng, cũng đừng muốn trên buồn cung giường. Yến Phi giận dữ, nàng lan truyền giả tình báo hồi phủ, suýt nữa để Yến gia đặt hiểm địa, cảnh này khiến nàng rất bị động, trong gia tộc có một ít người cũng muốn hỏi tội cho nàng. Mà này giả tình báo, chính là Trương Hỷ cung cấp. Ta Mỹ nhân nhi, ngươi để cho ta tới, chẳng lẽ không là vì khoái hoặc sao, Xuân Tiêu một khắc đáng ngàn vàng đây. Thần Minh làm dáng lại muốn đánh về phía Yến Phi. Ngươi lần trước sao yêu bất cảm thấy chị Thiên Kim, Tiễn Phi tức điên, không nghĩ ra Trương Hỉ đến cùng đang suy nghĩ gì. Lần trước nàng muốn cùng đêm xuân, hắn nhưng né tránh, lần này lại như hổ như sói, làm cho nàng nhìn không thấu. Kim Thiên tâm tình tốt, Thần Minh cười nói, Đông Sưởng suýt chút nữa bị bình, ngươi tâm tình tốt. Tiễn Phi tuy rằng không có đích thân tới, nhưng Trương Cựu quyền lực công kích cỡ nào do người, chỉnh toa hoàng cung đều ở ầm ầm rung động, nàng lại sao lại không biết? Nhưng là cũng không có bị hủy diệt, không phải sao? Đây chính là đáng giá chúc mừng sự tình. Thần Minh nún vai một cái, thoải mái địa ngồi xuống. Ta nghe nói ngực nhưng là bị trương cửu quyền đánh thành trọng thương. Hiện tại đúng là sinh long hoặc hổ, đến tột cùng phát sinh cái gì? Yến Phi trong con ngươi né qua vẻ nghi hoặc. Nguyên bản nàng phái người đi vào tìm trương hỉ thì, cũng không có làm tốt ngày hôm nay liền thấy trương hỉ dự định. Bởi vì nghe nói trương hỉ hấp hối, nhưng bây giờ nhìn lại, tựa hồ căn bản không phải như vậy. Yến Phi có chút bối rối nàng luôn cảm thấy hôm nay nhìn thấy việc có chút quỷ dị tấm này hỉ cùng với nàng thường ngày nhìn thấy có chút không giống khả năng là thân thể ta quá mức cường tráng phục hồi như cũ đến rất nhanh đến đây đi mỹ nhân để không muốn phụ lòng ngày tốt mỹ cảnh Tân minh đưa tay rót hai chén rượu một chén đưa cho yến phi dường như muốn uống chén rượu ra bồi đến cùng cái nào mới là thật sự ngươi yến phi chỉ cảm thấy trương hỉ cùng với trước như hai người khác nhau không đúng là ba người trước kia trương hỉ là ngạ mạn mang theo một tia hung ác nhưng không có quá đa tâm kế. Lần trước nhìn thấy trương hỉ làm cho nàng cảm thấy quá mức nghiêm cẩn như là phát sinh chuyển biến, mà lần này trương hỉ có vẻ phi thường tùy tiện như là cô ý đang trốn tránh cái gì. đều là ta, đều là ngươi trương lang, ngươi yêu thích ta cái gì dáng dấp, ta chính là cái gì dáng dấp. như vậy ngươi thỏa man sao? tân minh đến gần yến phi, bước lên nàng tinh xảo hằng dưới, hít sâu một cái nàng mùi thơm, dường như muốn say sưa đến trong đó ta không hài lòng. Yến Phi đẩy ra Tần Minh, bổn cung không xử bạc với ngươi, thậm chí ủy thân, ngươi dĩ nhiên cùng bổn cung chia sẻ giả tình báo. Đây là thành tâm muốn đẩy bổn cung vào chỗ chết sao? Ta làm sao cam lòng để ngươi chết đây? Tần Minh chậm rãi cười nói, lập tức ánh mắt của hắn đột nhiên nhìn về phía sau tấm bình phong, người ở đó đi ra đi. Vận dấu dím hơi thở của mình, có thể hay không rất khổ cực. Lần trước đến thời điểm, Tần Minh còn chưa từng phát hiện, nhưng bây giờ hắn bước vào nguyên vũ cảnh tám tầng, tu vi tinh tiến. Thần giác mở ra đến mức tận cùng, mặc dù bà Lao này vẫn ẩn giấu khí tức, cũng không cách nào giấu giếm được hắn. Bà Lao có chút lung túng, nhưng vẫn là từ sau tấm bình phong đi ra, hai con mắt của nàng trong vắt phát sáng, khí tức bên ngoài, càng là một vị vũ linh cường giả. Nếu không có tần minh tu hành chân võ đế điển, thai ngén hoàng đạo khí, đối diện này đàn phủ cảnh vũ linh cường giả khí tức, chỉ sợ cũng muốn không nhịn được nằm giảm xuống. Tiễn Phi vẻ mặt trở nên bắt đầu rác liệt, nàng cũng không còn cách nào gắng giữ tỉnh táo. Đây thật sự là Trương Hỉ sao? Đan phủ cảnh Vũ Linh, cao cao tại thượng, càng cũng sẽ bị hắn phát hiện. Bà Lao cùng Yến Phi đối diện một chút, lẫn nhau thần niệm giao lưu chốc lát, xác định đây thật sự là Trương Hỉ, bởi vì hơi thở của hắn cùng cảnh giới đều không có sai, nam ở Nguyên Vũ cảnh, là một tên võ đồ. Trương Lang, ngươi làm sao? Yến Phi nhẹ nhàng bước liên tục, hướng đi Trương Hỉ, muốn đem hắn xem cẩn thận đến. Nhưng trong nháy mắt, Tần Minh đem Yến Phi kéo qua, mùi hương nồng nàn nhuyễn ngọc vào hoài. Để Yến Phi đều cảm thấy ngạc nhiên, tuy rằng tàng cùng Trương Hỷ từng có sầu chiến miên, nhưng cũng chưa từng thấy Trương Hỷ hung hăng như vậy. Ngươi có phải là bị Trương cựu quyền đánh hỏng rồi đầu? Bị ôm đồm trong ngực bên trong, Yến Phi nhưng không có muốn dây rua, mà là lặng lặng mà tỉ mỉ Trương Hỷ, muốn xem ra thập yêu bất cùng. Nhưng Trương Hỷ hình dạng cùng trước không khác nhiều, khí tức cũng tương đồng, ngoại trừ tính cách có chút không giống, Yến Phi thực sự không biết vấn đề xuất hiện ở nơi nào. Có thể bị đánh cho càng tỉnh táo cơ chứ. Tần Minh xoa xoa Yến Phi cái kia non mềm có thể phá thân thể, nội tâm tạo nên vô tận gọn sóng, may là hắn định lực đầy đủ không có quên lần này đến mục đích. Trương công công, bà Lao kia đột nhiên phát sinh gầm lên giận dữ, chấn động đến mức tần Minh không tự chủ được địa bông lòng tay ra, da đầu đều hơi tê tê. Yến Phi thừa cơ thoát ly tần Minh ôm ấp, lập tức lấy chủ động, Trương lang, ngươi lửa ta thật là khổ, có thể để cho ta biết tại sao không. Cùng lúc đó, bà Lao kia mạnh mẽ huy thế hướng về tần Minh ép tới. Hai người phối hợp lẫn nhau, muốn xem Trương Hỉ trong bụng đến tột cùng cất giấu bí mật gì. Yến Phi lo lắng nhất, vẫn là Tào Cẩn Thuần ở sau lưng không chế tất cả những thứ này, mượn Trương Hỉ cùng nàng tầng này ám muội quan hệ, đem yến gia đẩy lên Trương Cửu Quyền phía đối lập đi, muốn tỏa thông ngư ông thủ lợi. Đây chính là vừa ra thật kế, nếu như không phải Trương Cửu Quyền đột nhiên giết tới Đông Sưởng, đồng thời yến gia bảo mật công tác đầy đủ nghiêm cẩn, e sợ yến gia liền muốn bị Trương Cửu Quyền săn bằng. Đông điện một trận chiến, Mọi người thật sâu ý thức được trương cửu quyền khủng bố hắn đã sừng sững ở khác một cảnh giới lớn đủ để quét ngang hoàng thành địch thủ trương công công tốt nhất bé ngoan hợp tác coi như ngươi biết lao bà tử ở chỗ này thì lại làm sao nơi này khoảng cách đông điện quá mức xa xôi tao cẩn thuần có thể cứu không được ngươi bà lao âm ầm u điệu nói rằng ta cũng không có đã lừa gạt hai vị thật không biết hai vị muốn biết cái gì thời khắc này thần minh khí chất lại thay đổi như đồng lần trước yến phi nhìn thấy trương hỉ như vậy cẩn thận mà hờ hững. Nhìn về phía Yến Phi ánh mắt lại không thèm nhỏ dãi vẻ. Chẳng lẽ không là ngươi nói Trương Cửu quyền cho Tào Cẩn Thuần viết thư sao? Bà Lao ép hỏi, uy thế càng thêm dọa người, để Tần Minh xương cốt đều ở kéo kẹt văn động, nhưng thần sắc hắn như thường, phảng phất cái gì đều chưa từng nhận ra được. Ta là đã nói, nhưng ta cũng không có nói bọn họ muốn kết minh a cái kia một phong thư, có thể là chiến thư đây." Tần Minh nở nụ cười, một tiểu tiểu văn tự game, liền để Yến ra bạch dần vật một hồi, đem tự thân rơi vào hiểm địa. "Ngươi Bà lao khí thế kinh người, trong ngáy mắt, nàng gái kia khô heo xấu hoàng thủ trưởng hướng phía trước dò ra, mang theo cồn cồn nguyên lực, muốn trọng thương tân minh. Nếu như nàng đem Trương Hỷ truyền quay lại Yến ra, hầu như có thể suy ra có cỡ nào hậu quả nghiêm trọng, bọn họ bẩm lên không phải chân chính tình báo, chỉ là suy đoán, này rất khó bị tha thứ. Không thể. Yến Phi vẻ mặt biến đổi, Trương Hỷ bất kể nói thế nào vẫn là người của đồng sưởng không có chết ở trường cựu quyền thù hạ, nhưng chết ở tử yến cung chuyện này sẽ dẫn đến rất nghiêm trọng kết cục. Nhưng bà Lao đã ra tay, Vũ Linh Cường giả một đòn, coi như chỉ dùng vừa thành, một thành nguyên lực, cũng đủ để đem Trương Hỉ đánh ngủ, đây là một luồng trí cường sức mạnh. Khi nghe đến Yến Phi khuyên can thì, bà Lao cũng trong nháy mắt tỉnh lại, biết mình lỗ mãng, mặc dù trở mặt diện, cũng không thể ở tử Yến cung giết Trương Hỉ. Bàn tay của nàng thu hồi, nhưng nhưng hơi có chút dư âm hướng phía trước rung động, đánh vào Trương Hỉ trên người này dư âm đối với vũ linh tới nói hay là căn bản không tính là gì nhưng đối với nguyên vũ cảnh võ đồ mà nói chuyện này quả thật là tuyệt sát công kích ở dư âm rung động đến trên người trong nháy mắt tần minh cảm thấy đau đớn một hồi hắn tại chỗ ngã xuống như là bị nguyên lực làn sóng chấn thương rơi vào hôn mê trương lang tiến phi cả kinh bà lao cũng có chút đau đầu chẳng lẽ thật sự giết chết tiểu tử này bà lao tốc độ càng nhanh hơn một bước bước ra liền muốn đến tham tần minh khí tức nhưng vào thời khắc này Tần Minh ngón tay di chuyển, một cái nhỏ như không có gì ngân châm đột nhiên bắn nhanh ra, bà lão kia thậm chí không có nhận ra được, này một cái ngân châm liền thật sâu đâm vào trái tim của nàng. Bước chân của nàng đình trệ, hai mắt cưng trực, cảm thấy không thể tin tưởng, nàng, liền như thế chết rồi. Đây là vũ hóa châm, hệ thống tặng cho Tần Minh ám khí, hắn sở dĩ biểu hiện tùy tiện, chính là vì làm cho các nàng nổi giận, cuối cùng thu được cơ hội, một lần đánh giết bà lão này. Mà hiện tại, hắn thành công này nếu như truyền tới ngoại giới đi, đem gây nên sóng lớn ngập trời. Đây chính là một vị vũ linh, ở trong hoàng thành có thể nên ngang mà đi, nhưng cũng bị thân là võ đồ tần minh cho thí sát. Đây là cỡ nào kinh người chiến tích. Bà bà. Tiễn phi nhìn chậm rãi ngã xuống bà lão, trong lúc nhất thời càng có chút bối rối lên, nàng có chút hối hận, không nên khiển mở những kia thái giám cùng cung nữ, nhưng nàng vì bảo đảm cùng trương hỉ đối thoại không truyền ra ngoài, chỉ có thể lựa chọn làm như thế. Hiện tại, coi như nàng cầu cứu cũng không có ai đến liền nàng. Tao cần thuần phái ngươi đến giết người sao? Yến Phi lớn tiếng hỏi. Tao cần thuần. hắn phối sao? Chẳng muốn giết người, ai có thể đỡ được? Thời khắc này, Tân Minh lấy xuống mặt nạ, lộ ra dáng dấp ban đầu, làm cho Yến Phi ánh mắt triệt để đọc lại lên, thân thể cứng ngắc ở tại chỗ. Trưng 24, Phá cảnh. Tân Minh lấy xuống mặt nạ, lộ ra dáng dấp ban đầu, để Yến Phi hóa đá tại chỗ, vẻ mặt cứng ngắc, nàng xác thực cảm thấy trương hỉ gần đây không đúng. Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, vậy căn bản không phải Trương Hỉ, mà là Tần Minh. Tuy nói Yến Phi cũng không có chân chính thị tầm quá, mà cũng không quan tâm này khôi lỗi hoàng đế, nhưng Trung quy còn từng thấy chân dung, Linh Vũ cảnh võ sư trí nhớ vượt xa người thường, một hồi liền đem Tần Minh nhận ra được. Vào giờ phút này, Yến Phi trong lòng sóng to gió lớn có thể tưởng tượng được, Tần Minh, dưới cái nhìn của nàng, căn bản bé nhỏ không đáng kể, như đồng một viên bụi trần. Nhưng chính là này viên bụi trần, giết chết bên người nàng Vũ Linh hơn nữa thận trọng từng bước bay xuống tầng tầng sắt củ trương cửu quên nhìn lầm a Yến phi thở dài không hắn không có hắn tuyển rất tốt hắn vì là thiên hoa hoàng triều lựa chọn một vị thiên cổ đế quân tần minh cao giọng nói rằng hắn thần giác khuyết tán ra đến một khi có người tới gần hắn liền sẽ lập tức lấy hành động thiên cổ đế quân Yến phi cười nhiên bệ hạ coi là thật là coi thường thiên hạ quần chúng a đâm sau lưng hại người không phải là đại trưởng phu hành vi tiến phi âm thanh có chút lạnh Bởi vì bà lão này cùng nàng quan hệ vô cùng thân cận, nàng từ lâu thu hồi hết thẻ vẻ quyến rũ, trên người tràn ngập ra hàn lãnh khí tức nàng bất kể nói thế nào cũng là linh vũ cảnh võ sư, nàng không tin không cách nào áp chế Tần Minh. Nàng tự tin chỉ cần cảnh giác một ít, đối phó Tần Minh ám khí hẳn không có vấn đề. Thanh đại sự giả không câu nệ tiểu tiết. Tần Minh từ tốn nói, Yến Phi, ngươi có biết tội của ngươi không? Thật coi chính mình là thành hoàng thượng sao? Yến Phi không phục. Bị xưa nay không lọt nổi mắt xanh người quát mắng, làm cho nàng cảm thấy rất phẫn nộ. Nếu là nàng hơi hơi kiêng kỵ Tần Minh một phần, đều không đến nỗi trắng trợn cùng trương hỉ thâu tình. Chân vốn là thiên tử. Thời khắc này, Tần Minh nổi giận, hắn không nghĩ tới Yến Phi như vậy làm cản mặc dù đến lúc này, vẫn không đem hắn để vào trong mắt. Thiên tử. Yến Phi cười lớn lên, hiển nhiên là cho rằng Tần Minh vô cùng buồn cười, một khôi lỗi hoàng đế, dám tự xưng là vì là đế hoàng. Xem ra trương cửu quyền dáng lâm đông sưởng cũng là người gây xích mít. Đáng tiếc à, ngươi cũng chỉ có thể sau lưng động một chút tay chân, không lên được nơi thanh nhã, ngươi, đáng thương. Yến Phi chỉ vào tần minh mùi nói rằng, làm cho tần minh trong mắt lóe ra nhất đạo hàn mang. Trong nháy mắt tiếp theo, một cái ngân châm vô thanh vô tức điệu đâm vào Yến Phi nơi cổ họng, cả cây đi vào, Yến Phi vẻ mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, phát hiện mình nói không ra lời. Nàng một tay bưng nơi cổ họng, một tay chỉ vào tần minh, há to miệng. Muốn nói cái gì, nhưng bất luận nàng cố gắng thế nào, chính là không có bất kỳ thanh âm gì. Rất hiển nhiên, nàng cũng ý thức được cổ họng của chính mình chúng ám khí, chính như bà lão nguyên nhân cái chết giống như vậy, cái kia ngân châm phảng phất cùng không gian hòa làm một thể, lúc triển khai không có bất kỳ gợn sóng, đủ để ở trong nháy mắt đánh giết nàng. Bất luận Yến Phi làm sao vận chuyển nguyên lực, đều không thể đem ngân châm từ hết hầu bách ra, này ngân châm phảng phất đã cùng nàng liên kết cùng nhau, làm cho nàng bất đắc dĩ. Ngươi lúc không nói chuyện nhìn qua thay đổi người. Thần Minh nhìn Yến Phi, ra hiệu người sau không muốn manh động. Mà Yến Phi cũng thật sự sợ sệt, nàng không biết Tần Minh Ngân Trâm dĩ nhiên lợi hại đến một bước này. lặng yên không một tiếng động liền có thể giết người, dù cho nàng là võ sư, nhưng có thể nhanh quá Tần Minh Ngân Trâm sao. Ánh mắt của nàng gũ hàn, nhưng cũng có bất đắc dĩ, không hề nghĩ rằng, hôm nay rơi vào Tần Minh trong tay. Ngươi xác thực là quốc sắc thiên hương, nhưng ta cũng không có cách nào, thiên làm vậy, còn có thể thứ tự làm vậy không thể sống. Dựa theo đại đế lưu lại pháp điển, ngươi cùng trương hỷ đáng chém cựu tộc. Thần minh trách cứ trương hỷ đã bị ta đâm, còn ngươi cũng nên hương tiêu ngọc vẫn. Các ngươi cựu tộc, ta sẽ từ từ thanh toán. Thần minh hít một hơi dài, mặc dù hiến phi sắc thực xinh đẹp, nhưng ở trong mắt hắn cũng chỉ là hồng phấn khô lâu. Hắn không muốn gặp lại được nữ nhân này. Trong phút chốc, thần minh ngón tay di chuyển, chú ý tới tình cảnh này hiến phi vẻ mặt hoảng hốt, nàng rõ ràng thần minh đòn đánh này chính là muốn đoạt lấy tính mạng của nàng. A, thời khắc này, Yến Phi cả người nguyên lực đều ở bạo phát, nàng mạch máu phảng phất trực tiếp gãy vỡ ra, thân thể của nàng đang phát sáng, tự muốn tự bạo. Cái kia đâm vào Yến Phi nơi cổ họng ngân châm rốt cục bị nàng bức ra, nhưng cùng lúc đó, khác một cái vu hóa châm cũng cắm vào lồng ngực của nàng, lại phát sinh một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn sau khi trái tim của nàng ngừng nhẹ lên, hô hấp đình chỉ. Yến Phi nương nương, này một tiếng hét thảm đã kinh động chu vi hộ vệ. Dồn dập hướng về nơi đây tới rồi, thậm chí có yến gia đưa vào cùng cung nữ, đều sắp tốc đến, lo lắng yến phi có chuyện. Ầm ầm ầm. Mọi người phá cửa, muốn xông vào. Các ngươi làm cái gì vậy? Cửa phòng chưa từng mở ra, trong phòng nhưng truyền đến yến phi lười biếng âm thanh, làm cho mọi người đều là sững sờ. Yến phi nương nương. Không việc gì. Nương nương thứ tội, chúng thần nghe được nương nương âm thanh, đặc biệt trước tới cứu viện, kính xin nương nương mở cửa phòng, để chúng ta xác nhận, bằng không khó có thể giao cho. Một tên thị vệ trưởng mở miệng nói. Nhưng trong phòng nhưng truyền đến yến phi thiếu kiên nhận âm thanh, buồn cung không có chuyện gì, các ngươi mau mau rời đi, buồn cung hiện tại không tiện mở cửa. Nghe được không tiện ba chữ, mọi người biểu hiện có chút quái lạ, nương nương đây là làm cái gì ở bên trong, sao không tiện. Nương nương, nhưng là chúng thần nếu như không thể tận mắt nhìn thấy nương nương không việc gì, sau khi trở về cũng bị trách phạt, kính xin nương nương thông cảm. Vị hộ vệ trưởng kia tiếp tục nói. Cút! Lần này! Tiến Phi không có chút nào khách khí, để mọi người cút ngay. Người hộ vệ trưởng này vẻ mặt tái nhợt, đã nắm một tiểu thái giám, nương nương trong phòng, nhưng còn có người khác. trương công công tựa hồ đang bên trong. Cái kia tiểu thái giám run rộng nói rằng, Lần này, hộ vệ trưởng tựa hồ hiểu được, xem ra lúc trước không phải cái gì kêu thảm thiết, mà là quá mức hưng phấn. Nghĩ tới đây cái, mọi người cũng có chút đau đầu, may là không có mạo muội xuống vào, bằng và không nhìn thấy thập yêu bất nên xem đồ vợ. E sợ mạng nhỏ sẽ không có. Nếu nương nương bình an vô sự, chúng thần cũng là xin cáo lui. Quấy nhiễu nương nương nha hướng, chúng thần kinh hoàng. Hộ vệ trưởng hồi bẩm nói, bổn cung không trách các ngươi, nhưng các ngươi trở lại sau đó cũng không nên lắm miệng. Mặt khác, bổn cung muốn bê quan một quang thời gian, bọn ngươi chớ quấy rối, nghe rõ chưa? Tiễn phi ở bên trong phòng hạ lệnh. Phải. Những người này gật đầu liên tục, cái nào còn dám không đáp ứng, Tiễn phi muốn bê quan. Bọn họ coi như làm cái gì cũng không biết. Đợi đến mọi người xin cáo lui, trong phòng tần minh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn chưa lấy xuống thiên biến mặt nạ, mà là thay đổi một bộ mặt, biến thành trương hỉ răng rớp. Cho tới Yến Phi, đã sớm tắt thở rồi, lúc trước tự nhiên không phải nàng đang nói chuyện, mà là đã biến thành Yến Phi dáng rớp tần minh, tuy nói không cách nào triệt để mô phỏng theo loại kia tư thái, nhưng âm thanh như thế đã đủ rồi, có thể làm kinh sợ những thị vệ này cùng cung nữ thái giám. hắn vận dụng hóa cốt phấn Rơi tại Yến Phi cùng bà lao trên người, nhìn một đời khuynh thành giai nhân hoàn toàn biến mất ở trên thế giới này, hắn cũng không có tiếc hận, trái lại có chút vui sướng, bởi vì Yến Phi cùng Trương Hỉ sự tình, là một cây gai, để hắn như nghẹn ở cổ họng. Từ danh nghĩa tới nói, Yến Phi là hắn phi tử, tuy rằng hắn chưa bao giờ coi nàng là thành người đàn bà của chính mình, nhưng truyền đi, đối với hắn thanh danh trung quý là bị hư hỏng. Hôm nay, hắn tự mình diệt trừ Yến Phi, đem hết thảy đều bóp chết đi đến. Từ một loại nào đó trình độ tới nói, Yến Phi cũng coi như là kẻ thù của hắn một trong, hắn cũng coi như là diệt trừ một trong lòng chi địch. Cho tới Yến Phi cái chết, muốn lâu dài giấu giếm đi khẳng định không thể, nhưng hắn cũng không cần quá lâu thời gian, chỉ cần lại quá 20 ngày đã đủ rồi. Bởi vì trong vòng 20 ngày, hắn nhất định phải khống chế hoàng cung, bằng không, liền hắn tự thân đều sẽ nga xuống, cái kia Yến Phi cho dù chết mà phục sinh với hắn đều không có quan hệ. Chúc mừng Túc Chủ! Vượt cấp đánh giết đan Phụ cảnh vũ linh thành công, khen thưởng nguyên khí trị 1.000 điểm. Chúc mừng túc chủ phá vào linh vũ cảnh 1 tầng, trở thành một tên võ sư, hiện nay nguyên khí trị 1.850 điểm. Chúc mừng túc chủ đánh gục kiến phi, bảo toàn tự thân danh dự, khoảng cách hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ lại gần rồi một bước, khen thưởng nguyên khí trị 500 điểm, hiện nay nguyên khí trị 2.350 điểm. Chúc mừng túc chủ tấn nhập linh vũ cảnh 2 tầng, bởi túc chủ trong vòng 1 ngày liên tục đột phá rất khen thưởng cấp 2 thăng nguyên đan nam viên, có thể làm cho linh vũ cảnh võ sư vô điều kiện tăng lên một tầng cảnh giới, nhưng dùng số lượng không vượt qua 3 viên, ghi nhớ, Tiêu Hùng không chỉ có muốn chuyên về tâm kế, còn muốn không ngừng tăng lên thực lực bản thân. Phàm phất có nhàn nhạt dòng nước gấm ở tần minh bên trong thân thể lưu chuyển, hắn đan điền ở mở rộng, Phàm phất có một viên linh đan ở hắn bên trong đan điền tỏa ra thần hạ, đây là linh vũ cảnh tiêu chí, ngưng tụ linh đan. Linh đan cũng liên tiếp võ tu bản nguyên, dần dần thông linh có thể diễn hóa thành chân trinh có sức chiến đấu linh vật, đây là linh vũ cảnh áo nghĩa. Vượt nhập linh vũ cảnh sao? Liên tấn minh chính mình cũng không nghĩ tới, sẽ nhanh như thế bước vào thứ hai đại cảnh giới, phải biết hắn còn không đã từng trải qua lịch nguyên vũ cảnh 9 tầng cùng linh vũ cảnh 1 tầng, liền trực tiếp trở thành 2 tầng võ sư, thực lực đâu chỉ kéo lên mấy lần. Nếu là hắn giờ khắc này ở ăn vào 3 viên cấp 2 thang nguyên đan, tu vi của nàng e sợ sẽ tăng vọt, nhảy một cái tiến vào nhập linh vũ cảnh trung kỳ. Như vậy quá nghịch thiên rồi, hắn tuy rằng rất khát vọng thực lực, nhưng không thể nóng nội. Phải biết, hắn bước vào tu hành thời gian ngắn ngủi, mỗi tăng lên một cảnh giới nhỏ, hắn đều cần hảo hảo củng cố đạo quả, bằng không căn bản chưa quen thuộc sức mạnh của bản thân, căn cơ thì sẽ rất yếu. Yến Phi, chỉ là bước thứ nhất, từng cái từng cái đến, đều đừng nóng nội. Chờ ta bước vào đan phủ cảnh, chân chính đại thanh toán, liền bắt đầu rồi. Tân Minh trong mắt phong mang lấp lóe, lập tức hắn bắt đầu nhắm mắt điều tức củng cố vừa tăng lên cảnh giới, vẫn đợi được Thiên Minh mới rời khỏi, lấy trương hỉ dáng dấp nên ngang địa đi ra ngoài, mọi người nhìn thấy, cũng chỉ có thể cung kính hành lễ, không thể nói cái gì. Yến Phi nương nương bàn giao, nàng muốn sung kích cảnh giới càng cao hơn, các ngươi gần đây tuyệt đối không nên quậy rối. bằng không nương nương nếu như chấn kinh, các ngươi chính là có chín cái mệnh cũng không đủ giết. Tân Minh lần thứ hai dặn dò, những cung nữ này thái giám đều là gật đầu đáp ứng, không dám nói thêm cái gì. Tân Minh nhanh chân lưu tình chưa có trở lại chính mình tầm cung, mà là lúc trước hướng về hàn mẫu vị trí. Hắn không chỉ cần phải nhanh chóng tăng lên thực lực của chính mình, cũng phải tăng lên hàn mẫu sức mạnh, mới có thể càng tốt mà vì hắn làm việc. Nhưng hàn mẫu đã ở vào võ sư cảnh chín tầng, thăng nguyên đan cũng không có hiệu quả gì. Tần Minh suy đi nghĩ lại, đem tẩy tùy đan tặng cho hàn mẫu một viên. Mà cũng chính là này một viên tẩy tùy đan, chỉ để đem hàn mẫu kinh mạch mở rộng gấp đôi, tẩy kinh phát thủy, sẽ có một vận may lớn. Chương nghề thứ lớ Linh Vũ Cảnh, đây là một cảnh giới hoàn toàn mới, cần rèn luyện Linh Đan, nhưng có thể chân chính kích thích ra Linh Đan uy năng người, nhưng là đã ít lại càng ít. Tân Minh, liền ở trong tẩm cung đợi chừng mấy ngày, không có lại đi nữa làm sự tình, mà là triệt để khống chế sức mạnh của chính mình, không chỉ có đem Linh Vũ Cảnh hai tầng đạt tới viên mãn, cũng bắt đầu tiếp xúc Phù Văn chi Đạo. Dựa theo hệ thống đưa ra, Phù Văn chi Đạo là một cái cùng Vũ Đạo bất đồng rồi lại quan hệ chặt chẽ con đường, khó khăn trình độ vượt xa quá võ đạo. Bởi vì chỉ có trời sinh sự hòa hợp phù văn người, mới có thể chân chính đi tới con đường này, đi cảng ngộ phù văn bên trong lần chứa chi lý. Nếu như ngay cả phù văn đều xem không hiểu, chớ đừng nói chi là lĩnh ngộ cùng vận dụng chân chính phù văn đại năng, nhất bút nhất họa đều có thể hội tụ phù văn, sản sinh mạnh mẽ huy năng. Thiên phú là một cái khe, dù cho rất nhiều tuyệt đỉnh võ tu, cũng không dám nói mình có thể thành công khắc họa ra phù văn đến. Ngoài ra, lưu thông bên trong phù văn số lượng thực sự quá thiếu. Không có phù văn đại sư sẽ dễ dàng đem chính mình khắc họa phù văn nói cho người khác biết, dù cho là sư môn nhất mạch kế thừa, cũng khó bảo toàn sư tôn sẽ không giấu làm của riêng. Nay từ một loại nào đó trình độ trên đã gia tăng rồi tu thành phù văn sư độ khó, nếu như không có thâm hậu bối cảnh, muốn trở thành phù văn sư khó như lên trời. Nếu như Tần Minh là một vị nắm đại quyền hoàng đế, hắn hoàn toàn có thể sai người vì hắn siêu tập đến tinh diệu phù văn, nhưng hiển nhiên, khoảng cách hắn chân chính quân lâm thiên hạ còn có dài đẳng đắng một quãng thời gian chỉ bằng vào một hàn mậu, mộ, còn không cách nào vì hắn tìm tới lợi hại phù văn thuật. May là ta có hệ thống. Tân Minh em thầm vui mừng, bởi vì hệ thống Minh sắc nói cho hắn có thể có thủ lao cung cấp phù văn. Nhưng một giây sau, Tân Minh vẻ mặt liền cứng ngắc lên, hệ thống này nói có thủ lao cũng quá đắt. Nhất đạo một cấp phù văn thuật, ngươi liền muốn một ngàn nguyên thạch, ngươi đây là muốn chả ít gì ta à? Tân Minh quay về hệ thống giết đảo. Keng, xin mời túc chủ ghi nhớ muốn trở thành tuyệt thế kiêu hùng liền không thể quan tâm tiền tài tiền tài là ma quỷ hệ thống đáp lại nói ta cảm thấy ngươi mới là ma quỷ tân minh không nhịn được mắng trên người hắn tổng cộng cũng là mấy ngàn nguyên thạch mua vài đạo phù văn thuật liền giật gấu va vai sớm biết nên đem yến phi của cải cướp sạch hết sạch đáng tiếc hắn lúc đó chìm đắm ở phá cảnh vui sướng bên trong hồn nhiên đem việc này đã quên hiện tại lại đi đã không kịp. Hú hồ nay còn chỉ là một cấp phù văn thuật mỗi nhất đạo liền muốn trả giá một nguyên thạch Cái kia nếu như cấp 2, cấp 3, chẳng phải là đến táng gia bại sản. Điều này cũng mặt bên phản ứng ra muốn trở thành phù văn sư có bao nhiêu yêu bất dịch, phù văn thuật giá trị liên thành, muốn lấy được nhất đạo đều rất khó. Đương nhiên, nếu như thật sự trở thành phù văn sư, am hiểu luyện khí, bày trợn, chế tạo đùa bên trong bất kỳ hạng nào, đều sắp trở thành các thế lực lớn khách quý, đến thời điểm của cải cuồn còn đến.